Lệnh hồ mặc không lên tiếng, bởi vì hắn đã có thể cảm giác được vương nhã nhàn trở nên càng ngày càng cực đoan, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên đặc biệt tranh chua, nghe được lệnh hồ mặc trong lòng đều cảm thấy thập phần không thoải mái. Tiêu hàn có thể trở về, đây là ở lệnh hồ mặc đoán trước bên trong, rốt cuộc tiêu hàn cũng không phải cái gì người thường, từ bọn họ hai người so chiêu thủ đoạn liền có thể nhìn ra được tới, tiêu hàn có thể dễ như trở bàn tay chơi chính mình một lần, càng đừng nói. Ở nổ mạnh hiện trường như thế nào bảo toàn chính mình Không bị bất luận kẻ nào phát hiện hành tung 154 một chữ tình hại người là người Đương Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện cùng nhau ngồi trên xe lúc sau Xe bên ngoài đã vây đổ rất nhiều phóng viên Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện Đối với mọi người tới nói Không thể nghi ngờ là một cái trọng băng bom Đặc biệt là ở hiện tại loại này thời khác Bên ngoài là cờ màu phiêu phiêu Khí cầu bay tán loạn Nhưng là trong xe mặt lại là bất đồng cảnh tượng Lái xe người vẫn là quý viễn, quý viễn đều cảm thấy trên người mặt khó coi sầm, đặc biệt là vốn dĩ lên xe phía trước, hai người vẫn là tay nắm tay, đồng thu luyện biểu tình như cũ là đạm mạc, thấy không rõ lắm cái gì biểu tình, mà tiêu hàn còn lại là trên mặt mặt treo nhàn nhạc cười, chỉ là lên xe thời điểm đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, làm cho tiêu hàn cả người sắc mặt đều có chút khó coi, này không lên xe đã vài phút, như cũ không nói một lời. Lúc ấy tiêu hàn đang chuẩn bị lên xe đâu, xe lăn là tiêu mặc đẩy, tới rồi cửa xe khẩu, tất cả mọi người chờ mặc, đồng thu luyện là trước một bước lên xe, đồng thu luyện ở trong xe mặt sửa sang lại một chút chính mình váy, bởi vì là xoa dê, phía dưới tầng tầng lớp lớp xa mỏng, cho nên ngồi xe thời điểm có vẻ thập phần không có phương tiện, cần thiết muốn sửa sang lại một chút, đồng thu luyện sửa sang lại xong rồi, liền nhìn còn ở ngoài cửa tiêu hàn, trong mắt rất có thú vị. làm cho tiêu hàn cả. Người đều cảm thấy không hảo. Tiêu hàn, ngươi đây là chuẩn bị như thế nào lên xe A, là chính mình đi lên sao? Vẫn là ta ôm ngươi đi lên A. Trung quanh vây quanh người hiện tại còn không phải phóng viên, nếu là đám kia bắt quái phóng viên, cũng không phải là phải đẹp. Trung quanh giờ phút này chính là bạch thiếu hiển củng cố nam xanh những người này. Tiêu hàn như thế nào cảm thấy lời này như vậy quen thai đâu? ba, Ta chính mình có thể đi lên. Tiêu hàn đôi tay vừa mới khởi động xe lăn, tiêu mặc trực tiếp đi nhanh tiến lên, một tay đem tiêu hàn ôm lên, trực tiếp đem hắn ôm tới rồi trên xe mặt. Tiêu hàn kỳ thật lúc ấy cả người đều làng ốc, bởi vì bọn họ chi gian đã thật lâu không có như vậy gần gũi tiếp xúc qua. Phải nói từ tiêu hàn ký sự bắt đầu, hai người chi gian giống như là hoan gia giống nhau, rất ít như vậy gần tiếp xúc, lần này tử làm cho hai người đều có chút xấu hổ. Tiêu thúc thúc. Ngươi cùng tiêu hàn hai người là chuẩn bị thâm tình nhìn nhau tới khi nào a. Cố nam xanh lời này vừa ra, tiêu mặc cùng tiêu hàn hai người đều là trên mặt mặt một trận xanh trắng, hai người đều nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiêu mặc còn lại là nhìn nhìn một bên đồng thu luyện, cái gì đều không có nói. Cái gì thâm tình nhìn nhau a? Thiếu nói bậy hảo không? Tiêu thần bất mãn, này đều cái gì cùng cái gì a? Tiêu hàn vừa mới chuẩn bị lên xe tử ghế phụ vị trí mặt trên. Đã bị bạch thiếu hiền một phen xả xuống dưới, làm cái gì à, không phải về nhà sao. Ta không thể lên xe sao. Người xe ở phía sau, ngươi xác định ngươi muốn trộn lẫn bọn họ hai người sự tình sao. Tiêu thần lắc lắc đầu, lập tức chạy như bay tới rồi mặt sau xe mặt trên, mà xe tại hành xử trong quá trình. Quý viễn đã thấy tiêu hàn vô số lần muốn đi giữ chặt đồng thu luyện tay, nhưng là đều bị đồng thu luyện một lần lại một lần vô tình ném ra. Quý viễn nhìn đều vì tiêu công tử đổ mồ hôi. tiểu luyện. Đồng thu luyện chỉ là mắt lạnh nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái. Tiêu hàn chỉ cảm thấy đồng thu luyện ánh mắt lạnh nhạt dị thường. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ. Vừa mới đồng thu luyện túi người hôn môi chính mình ngáy mắt. Trong mắt nhu tình mật ý. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt sao? Cái kia. Kỳ thật chuyện này. Ta đều đã biết. Ngươi không phải cố ý. Cho nên không cần giải thích. Tiêu hàn ngạc nhiên. Cái kia. còn có thể cho hắn một lời giải thích cơ hội sao. Đồng thu luyện giờ phút này mặt cùng ánh mắt của nàng giống nhau lạnh băng, làm cho tiêu hàn trong lòng một trận phát khẩn, thật giống như là cùng đồng thu luyện quan hệ lại về tới từ trước, tiêu hàn không biết nên từ nơi nào tiếp tục cái này đề tài, mà quý viễn nhìn cũng chỉ có thể lo lang xuông, không khí tựa hồ đều phải đình trệ. Tiêu hàn di động đột nhiên vang lên, tiêu hàn lấy ra di động, đồng thu luyện chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, Này cùng di động của nàng rõ ràng là tình lữ di động A nị mạ, hóa ra từ lúc bắt đầu, ngay cả Bạch Thiếu Hiền đều đã biết Tiêu hàn không có việc gì, liền gạt nàng một người đúng không? Uy, Tiêu hàn tiếp khởi điện thoại, hắn giờ phút này chính là một cái đầu hai cái đại cái loại này, lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho hắn đâu? Tiêu công tử, ta là Kinh Thành bên kia phái lại đây chuyên môn điều tra lệnh hồ Trạch án tử đội trưởng, ta là Chu Trường An. bên kia thanh âm mát lạnh dễ nghe tiêu hàn nhăn nhăn mày tin tức nhưng thật ra rất linh thông a chính mình lúc này mới vừa vừa xuất hiện điện thoại liền tới rồi chu trường an người này tiêu hàn đã từ bạch thiếu hiển trong miệng nghe nói chu đội trưởng tìm ta có chuyện gì sao ta cùng lệnh hồ ra hẳn là không có gì quan hệ đi chu đội trưởng điều tra lệnh hồ trạch tán tử như thế nào tìm được ta trên đầu mặt chu trường an cũng là lần đầu tiên cùng tiêu hàn trò chuyện Tiêu Hàn thanh âm như nhau ngoại giới nghe đồn bên kia ôn nhuận dễ nghe, chẳng qua thanh âm này bên trong lại hỗn loạn một ít trào phúng cùng khiêu khích. Bởi vì ngày trước đó vài ngày ra kia khởi sự cố, chúng ta đã cùng lệnh hồ trạch án tử cũng án điều tra, cho nên có thể nói, tiêu công tử vẫn là tới cục cảnh sát một chuyến đi, chúng ta có chuyện muốn dò hỏi ngươi một chút. Chu Trường An giờ phút này ngồi ở vốn dĩ thuộc về triệu minh bản làm việc tử mặt trên. Phía dưới là mấy cái cảnh sát nhân dân đang ở tra tư liệu, hắn chính là dựa lưng vào ghế dựa, hai chân kiều ở bàn làm việc mặt trên, truyền thuyết cầm một chi bút, rất có thú vị chuyển động. Ta lập tức liền qua đi. Tiêu Hàn nói cắt đứt điện thoại, mà Chu Trường An còn lại là buông điện thoại, cầm lấy cái bàn bên cạnh một chồng tư liệu, Hà Tĩnh cùng Phan Thủ Cường tư liệu, này vẫn là vừa mới cái kia nữ ác bá đưa tới, nhưng thật ra phí một ít công phu. Hai người kêu cùng lệnh hồ trạch đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, mà hết thể này, chu trường an nhưng không cho rằng là ngẫu nhiên. Giờ phút này ở cục cảnh sát trong phòng hội nghị mặt, có hai đám người mã giờ phút này cũng là ở rằng co trạng thái, chính là Lạc Dương cùng lệnh hồ càn, hai người phân loại ở phòng họp hai bên, Lạc Dương dối tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, trên mặt mặt mang theo như có như không cười, lệnh hồ thượng giáo, như thế nào, án này đã từ chúng ta tiếp nhận. chẳng lẽ ngươi là muốn cãi lời quân lệnh sao? Triệu Tư lệnh đã nói án này vẫn là từ ta tiếp nhận, như thế nào sẽ đến lượt ngươi. Nói nữa, ngươi bất quá là cái thiếu tá, có cái gì tư cách can thiệp đến chuyện của ta? Đúng vậy, luận quân hàm nói. Lạc Dương nhưng thật ra thật sự lùn lệnh Hồ Càn một đầu, chẳng qua giờ phút này Lạc Dương chính là không tính toán thoái nhượng, lệnh Hồ Càn rõ ràng thấy nữ nhân này trong ánh mắt mang theo trần trụi xâm lược tính cùng đoạt lấy tính. Như vậy con ngươi. lệnh hồ càn đã từng gặp qua, đó là ở cố san nhiên trong con người, lúc ấy cố san nhiên giống như là cái một đầu ưu nhã cao quý lời báo, cả người tản ra lười biếng, nhưng là con ngươi lại là dị thường sắc bén, như vậy nữ nhân đối nam nhân tới nói là có tính khiêu chiến, là nguy hiểm, nhưng là lại cũng có trí mạng dụ hoặc lực. Nhưng là trước mắt nữ nhân lại không phải như vậy, nàng ngồi đến thẳng tóc, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, Màu da cũng không giống như là nữ nhân khác giống nhau gánh bạch sáng trong, mà là khỏe mạnh tiểu mạch xác ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chằm chính mình, lệnh hồ càn nhưng thật ra cười, duỗi tay chi đầu, rất có thú vị nhìn lạc dương. Bởi vì nữ nhân này thật sự thập phần thú vị, hắn đã sớm nghe nói lạc dương đại danh, kỳ thật nữ nhân này nếu là không có phát sinh phía trước sự tình, hiện tại quân hàm hẳn là cùng chính mình là giống nhau, có thể ở một đám nam nhân chung làm ra như vậy thành tích. là thật sự không tầm thường. Nữ nhân này nói thật, cùng nghe đồn giống nhau, làm việc không chút cầu thả, lớn lên thập phần tinh xảo, thấy thế nào đều là sống thoát thoát mỹ nhân một quả, nhưng thật ra không biết, lạc ra là như thế nào bỏ được đem như vậy như hoa như ngọc đại cô nương ném tới nam nhân đôi bên trong. Lạc Dương chỉ là nhấp nhấp môi, lời nói cũng không phải là nói như vậy, phía trước triệu tư lệnh đem án này tiếp tục giao cho ngươi, là đối với ngươi tín nhiệm, chẳng qua hiện tại án này lại trở nên phức tạp đây chính là liên lụy đến năm năm trước giết người an a chẳng lẽ lệnh hồ thượng giáo đối đồng ra cùng các ngươi ra sự tình lạc dương con ngươi hơi hơi mị lên nhìn lệnh hồ cản ánh mắt không mang theo một tia sợ hãi ngược lại mang theo một ít chảo phúng cười nay lạc gia cùng lệnh hồ ra tuy rằng đều là quân bộ nhưng là hai nhà nhưng vẫn đều là đối địch chủ yếu là ở nào đó ý kiến mặt trên luôn là xuất hiện khác nhau hai người cho nhau nhìn nhau vài phút Lạc Dương đầu tiên đứng lên, lệnh hồ thượng giáo, phiền thoái ngài đem án tử sở hữu tư liệu đều chuyển giao cho chúng ta. Cảm ơn. Lạc Dương nói liền phải hướng bên ngoài đi. Lệnh hồ càn nhưng thật ra không nghĩ tới lạc dương cư nhiên lược hạ như vậy một câu. Muốn đi, theo bản năng, lệnh hồ càn đi nhanh tiến lên, duỗi tay liền sở đến lạc dương bả vai. Lạc dương trực tiếp duỗi tay xả qua lệnh hồ càn cánh tay, thình thịch, một tiếng, người chung quanh toàn bộ đều hít ngược một hơi khí lạnh. Lệnh Hồ Càn Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người liền ngưỡng mặt nằm ở trên mặt đất mặt. Mà Lạc Dương giờ phút này chính quân lệnh Hồ Càn đệ ở dưới thân, Lệnh Hồ Càn Chỉ cảm thấy phần lưng một trận đau đớn. Này đàn bà như thế nào xuống tay như vậy trọng a? Giờ phút này Chu Trường An vừa lúc đẩy cửa tiến vào, đi vào liền thấy Lạc Dương cả người quân lệnh Hồ Càn đệ ở dưới thân. Chu Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lạc Dương sắc bén con ngươi lập tức bắn về phía Chu Trường An. Các ngươi đây là lệnh hồ thượng giáo, về sau ngươi nếu là lại động tay động chân, cũng không phải là một cái quá vai quăng ngã đơn giản như vậy. Lạc Dương nói trực tiếp đứng dậy, lôi kéo Chu Trường An liền hướng bên ngoài đi, Chu Trường An giờ phút này trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, chỉ là tùy ý Lạc Dương lôi kéo chính mình rời đi. Chu Trường An nhìn hai người lôi kéo ở bên nhau tay, Chu Trường An sinh đến môi hồng răng trắng, chính là đôi tay kia cũng là thập phần tinh tế thoát dài. so nữ nhân ngượng tay đến còn muốn tinh xảo đẹp, mà lạc dương tay cũng là tiểu mạch sắc. Chu Trường An có thể cảm giác được lạc dương lòng bàn tay phủ cận đều là hơi mỏng cai kén. Hai người tới rồi Chu Trường An văn phòng, lạc dương trực tiếp ngồi xuống một bên trên sofa mặt, bang, hai chân trực tiếp tiểu ở phía trước trên bàn trà mặt, lười biếng nằm ở trên sofa mặt, hai chân giao điệp, Tướng quân mũ bắt lấy tới, phóng tới một bên, nhìn nhìn Chu Trường An. Chu Trường An gãi gãi tóc. Hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này nhìn chính mình ánh mắt như vậy quá dị đâu Chính mình tốt xấu cũng là cái đại nam nhân a, Như thế nào bị nàng nhìn trong lòng có chút hốt hoàng đâu? Thật là muốn chết Nói nữa, vừa mới rõ ràng là nàng không nói nữ tắc hảo không Một nữ nhân như thế nào có thể Như thế nào có thể cưới ở nam nhân khác trên người mà đâu? Thật là, nàng còn có hay không đem ta để vào mắt mặt ta Khu khu Cái kia Ngươi cùng lệnh hồ càn Chu Trường An hít sâu một hơi. Hảo, chúng ta nói một chút án tử tình huống đi, ngươi điều tra thế nào? Lạc Dương còn lại là trực tiếp đánh gậy Chu Trường An nói, Chu Trường An toàn bộ thạch hóa, mà Lạc Dương còn lại là rất có thú vị nhìn có chút ngốc lăng Chu Trường An. Ngươi suy nghĩ cái gì? Công tác thời gian đương nhiên nói chính là công sự. Ngươi nếu là tưởng cùng ta nói việc tư, về nhà lại nói. Về nhà. Chu Trường An như thế nào cảm thấy chính mình nào rất đâu, bọn họ nơi nào tới ra à, Chu Trường An thở dài, quả nhiên chính mình vẫn là chơi bất quá nữ nhân này, thật là đủ rồi. Chu Trường An nhận mệnh đem trên bản tư liệu đưa cho Lạc Dương, đây là Hà Tĩnh cùng Phan Thủ cường tư liệu, cùng lệnh hồ trạch là thoát không được căn hệ, hơn nữa việc này còn liên lụy đến 5 năm trước đồng tề án tử, mặt trên vẫn là tương đối coi trọng, cho nên Chu Trường An nói âm chưa lạc. Là... lạc dương trực tiếp cầm tư liệu liền hướng bên ngoài đi mà môn vừa mới mở ra liền thấy triệu minh lánh vài người đã đi tới là ngày hôm qua nữ nhân kia lạc dương liền bình tĩnh nhìn đồng thu luyện đồng thu luyện đã thay đổi xoa dê một thân bỏ hệ mì ẩn váy dài phối hợp xinh đẹp kiểu tóc chăn dung cùng ngày hôm qua người quả thực là cách biệt một trời chẳng qua trên người mặt thanh lãnh khí chất lại là như thế nào đều thay đổi không được nàng rỗi tay đẩy một cái xe lăn Mặt trên ngồi nam nhân một thân màu đen tây trang, trên mặt mặt treo như có như không cười, nam nhân ngũ quan lập thể tinh xảo, vừa thấy cũng là có hôn huyết, tiêu công tử, mời ngài vào đi. Triệu Minh đối với Lạc Dương gật gật đầu, Lạc Dương vừa nghe cái này xưng hô còn có thể không biết là ai sao. Lạc Dương tự nhiên cũng đi theo đi vào. Đồng pháp y hề, ngài nếu là không có việc gì nói, chúng ta pháp y bộ bên kia có chuyện muốn phiền toái ngài một chút. Triệu Minh nói tự nhiên là đồng tu thi thể xử lý. Kia hành đi, vậy các ngươi lưu đi, ta đi phòng thí nghiệm một chuyến. Tiêu hàn đồng thu luyện vừa mới cúi người muốn cùng tiêu hàn nói một tiếng. Tiêu hàn đột nhiên duỗi tay liền trực tiếp kéo lại đồng thu luyện cánh tay. Đồng thu luyện thân mình lảo đảo một chút, toàn bộ thân mình trước khinh. Đồng thu luyện còn không có ổn định thân hình, liền cảm giác được miệng mình mặt trên ấm áp xúc cảm. Độc thuộc về tiêu hàn trên người mặt cái loại này hải dương thủy ngọt thanh hương vị. nháy mắt chàng ngập đồng thu luyện hơi thở mà đồng thu luyện rõ ràng nghe thấy được chung quanh cái loại này kinh hô thanh âm mà tiêu hàn ác thú vị vươn đầu lươi ở đồng thu luyện trên môi mặt nhẹ nhàng liếm một chút làm cho đồng thu luyện cả người một cái giật mình còn không có đẩy ra tiêu hàn tiêu hàn đã bung lỏng tay ra bám vào đồng thu luyện bên hai nhanh lên ta chờ ngươi nói lại ác thú vị há mồm cắn cắn đồng thu luyện vành hai đồng thu luyện lỗ thai luôn luôn mất cảm nàng mặt nháy mắt bạo hồng Tiêu hàn còn lại là hướng về phía đồng thu luyện cười, đồng thu luyện thật là muốn trực tiếp xé nát người nam nhân này mặt, còn có thể đứng đắn một chút sao. Đồng thu luyện trực tiếp xoay người, thoát đi cái này thị phi nơi, bạch thiếu ngôn cũng là đi theo lại đây, tự nhiên là theo đi lên, mà tiêu hàn còn lại là nhìn đồng thu luyện bóng dáng biến mất lúc sau, trên mặt mặt vốn dĩ treo tươi cười lập tức biến mất, hảo, vị nào là Chu đội trưởng, ngài có chuyện gì liền chạy nhanh hỏi đi. đối với tiêu hàn loại này trước sau không đồng nhất biểu hiện ở đây người chỉ cảm thấy có chút hỗn độn bất quá chu trường an vẫn là ho khan một tiếng người này chính là tiêu hàn a nhưng thật ra danh bất hư truyền chẳng qua cái này chu trường an không tự giác duỗi tay sờ sờ môi ngày hôm qua là dương chu trường an ánh mắt không tự giác đầu hướng về phía lạc dương lạc dương còn lại là nhướng mày nhìn chu trường an liếc mắt một cái duỗi tay vuốt ve một chút cảm Chu Trường An tức khắc cảm thấy chính mình như là đợi làm thịt sân dương, cả người đều không được tự nhiên. Tiêu công tử, ta là Chu Trường An, ta chính là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Đồng thu luyện tới rồi phòng giải phẫu thời điểm, Tiểu Vương đã bắt đầu chuẩn bị đối đồng tu thi thể tiến hành giải phẫu, bởi vì đồng tu thi thể đã bị phò mạ lỉn xử lý qua, cho nên đồng thu luyện thấy được đồng thu luyện thi thể lúc sau, nội tâm vẫn là có rất lớn đánh sâu vào, đồng tu nửa người dưới. đặc biệt là đùi cảng chân địa phương toàn bộ đều là rất sâu vết đao hôn độn đan sen ở bên nhau huyết nhục cơ hồ đều là hướng ra phía ngoài tung bay đồng pháp y kỉa ngài lại đây tiểu vương trên mặt mặt đều là tiểu tụy thần sắc có thể không tiểu tụy sao mấy ngày nay liền không có rảnh rỗi quá một không là xuất hiện chàng liền ở phòng thí nghiệm bên trong phân tích số liệu làm bằng sát người cũng chịu không nổi a ân đồng thu luyện nói mang lên bao tay Trực tiếp đi tới đồng tu thi thể trước mặt, cẩn thận nhìn đồng tu đùi bộ, mặt trên miệng vết thương đều đặc biệt thâm, kỳ thật chọc đùi gì đó, rất ít có thể tạo thành tử vong, chẳng qua đồng tu này mấy đao đi xuống, mỗi lập tức cơ hồ đều là thâm có thể thấy được cốt, cơ hồ không cần kiểm tra đều có thể muốn gặp, khẳng định là cắt đứt động mạch chủ. Nói như vậy, tử vong nguyên nhân rất có khả năng là mất máu quá nhiều, đặc biệt là kết hợp hiện trường như vậy. Nhiều vết máu cùng bị máu tươi nhuộm dần chăn khăn trải giường gì đó. Ngày hôm qua thu thập máu hàng mẫu kết quả đã ra tới, hắn trong cơ thể lúc ấy còn tàn lưu thuốc tê thành phần, cho nên đương hắn tiến hành tự mình hại mình thức hành vi thời điểm, thân thể hắn sở tiếp thu đến thống khổ cũng không phải như vậy đại. Tiểu vương đem một phần máu hàng mẫu giao cho đồng thu luyện, đồng thu luyện nhìn nhìn gật gật đầu. Mà giờ phút này ở bệnh viện vương nhã nhàn ở đã biết đồng tu tự sắt tình huống lúc sau, cả người đều không tốt. mà bởi vì cùng đồng tu tranh chấp sự tình vương nhã nhàn thực mau liền tiếp nhận rồi chu trường an thẩm vấn chu trường an ngồi ở giường bệnh đối diện vương nhã nhàn còn lại là nằm ở trên giường mặt khoe miệng dương như có như không cười lệnh hồ phu nhân xin hỏi ngài cùng triệu mạng chi triệu nữ sĩ thuộc sao sao có thể không thân đâu nàng chính là cái hồ ly tinh chuyên môn thông đồng ta trợ phu ta sao có thể không quen thuộc đâu vương nhã nhàn cơ hồ là dùng lỗ mũi phun khí Triệu mạng chi nữ sĩ là như thế nào chết, ta tưởng ngài khả năng rất rõ ràng đi. Vương nhã nhàn đồng tử nháy mắt chân to, nhìn chu Trường An, chu Trường An chỉ là cười, khoe miệng ngầm cười, đừng như vậy kinh ngạc nhìn chúng ta, đồng tu trước khi chết đã đem ngài hành vi phạm tội nói rõ ràng, thế nào? Lệnh hồ phu nhân, yêu cầu chúng ta đem ngài hành vi phạm tội thuật lại một lần sau. Đồng tu nói có thể tin sao? Ta cùng hắn trước đó không lâu vừa mới đã xảy ra tranh chấp, Hắn muốn chi ta vào chỗ chết cũng là thực bình thường, dù sao triệu mạng chi đều đã chết, tùy tiện hắn nói như thế nào lâu. Vương nhã nhàn chính là hạ quyết tâm, chuẩn bị tới cái chết không thừa nhận, nói nữa, triệu mạng chi án tử, nếu là thật sự có thể tìm được chứng cứ nói, 5 năm trước chính mình cũng đã bị bắt được, nơi nào còn có cơ hội sống đến bây giờ a? Đúng không? Nếu là ngài tiên sinh cũng chứng thực, án này xác thật cùng ngài có quan hệ đâu? Chu Trường An ý bảo phía sau Triệu Minh lấy ra đồ vật, Triệu Minh lập tức từ trong tay lấy ra một cái bút ghi âm, mà Vương Nhã Nhàn kỳ thật cả người đều là thạch hóa trạng thái, hắn vừa mới nói gì đó đồ vật, lệnh hồ Trạch biết Triệu Mạn chi sự tình, sao có thể đâu. Vương Nhã Nhàn cũng không quan tâm chính mình là ở truyền dịch, vẫn là đang làm gì, trực tiếp xúc lên tràn, giày đều không có xuyên, trực tiếp vọt tới Chu Trường An trước mặt, rồi tay liền kéo lấy Chu Trường An cổ áo. ngươi vừa mới nói cái gì ngươi vừa mới nói gì đó à chu trường an cảnh phục nút thắt đều bị kéo xuống mấy viên chu trường an chỉ là không động tác mà vương nhã nhàn như là điên rồi giống nhau hướng về phía chu trường an chính là một trận xe rách triệu minh cùng lý mại muốn tiến lên ngăn cản chu trường an ý bảo bọn họ đừng cử động thẳng đến bút ghi âm bên trong truyền đến lệnh hồ trạch thanh âm vương nhã nhàn động tác mới đình chỉ lệnh hồ trạch là ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong thấy được Chu Trường An thời điểm, Lệnh Hồ Trạch chỉ là cười, không nghĩ tới Chu Gia cũng chuẩn bị trộn lẫn vũng nước đục này sao? Lệnh Hồ Tư lệnh lời này nói liền không đúng rồi, thủy hồn không hồn, muốn trộn lẫn mới biết được, ngài phu nhân bị lên án tội giết người, Lệnh Hồ Tư lệnh thật sự cái gì cũng đều không hiểu sao? Chu Trường An tầm mắt như ngừng lại, Lệnh Hồ Trạch trước mặt trên ảnh trụ mặt, Lệnh Hồ Trạch cũng đồng dạng chú ý tới Chu Trường An nhìn chăm chú. Ngài trước mặt ảnh chụp chính là triệu mạn chi triệu nữ sĩ đi, nhìn ra được tới, ngài là ái nàng, biết nàng là chết oan chết uổng, ngài phản ứng nhưng thật ra rất bình tĩnh à. Vì cái gì không bình tĩnh đâu, bởi vì ta một biết nàng nguyên nhân chết. Lệnh hồ trạch thanh âm giống như là có cái gì ở cọ sắt giống nhau, như là đàn xéo lổ thấp nhất âm, chấm thấp, ở chống vắng phòng, có vẻ còn có chút quỷ dị. Mà chu trường ăn là hoàn toàn không nghĩ tới lệnh hồ trạch một mở miệng lời nói. Cư nhiên chính là cái này, Chu Trường An đã hiểu biết lệnh hồ ra cùng đồng ra sự tình. Lệnh hồ trạch si tình là rất nhiều người rõ như ban ngày, chẳng lẽ người nam nhân này vẫn luôn đều biết triệu mạng chi nguyên nhân chết, người nam nhân này. Chu Trường An giờ phút này trong lòng thực loạn, thậm chí không biết nên nói những gì. Lệnh hồ trạch chỉ là cười, dôi tay vướt ve một chút ảnh chụp, kỳ thật ta đã sớm biết, mạng chi là bị nàng giết chết, ta đã sớm biết, nhưng là này hết thảy đều là bởi vì ta. Ta mới là cuối cùng đầu sỏ gây tội, đời này ta hối hận nhất sự tình chính là cưới nàng, lại không có cho nàng tình yêu. Chu Trường An không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe, mà bên kia phụ trách ký lục cảnh sát còn lại là đầu ngón tay phi động, ở trên máy tính mặt gõ lệnh hồ trạch nói, ta nhận thức mạn chi thời điểm, chính là ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy nữ nhân này là ta muốn, ta vẫn luôn là cái loại này mục đích tính rất mạnh người. Ta vẫn luôn không thích ở chuyện khác mặt trên lãng phí thời gian, đối với thích người cũng là giống nhau, nhận định người nào đó, ta liền tưởng đời này cũng chính là nàng. Lệnh hồ Trạch là trường tình, chẳng qua hắn gặp được người là sai lầm người, loại này sai lầm dẫn tới hắn cả đời không hạnh phúc, chẳng qua ngay lúc đó ta tự nhận là phần cảm tình này là ở ta có thể khống chế trong phạm vi, nhưng là ta cũng không biết từ cái gì bắt đầu, ta sẽ chặt chẽ lưu ý nàng nhất cử nhất động. Thậm chí là lưu ý nàng đã từng ăn qua cái gì, ăn một lát, nàng các loại yêu thích, ta cảm thấy chính mình đều phải biến thành biến thái. Lệnh hồ Trạch nói suy suy cười, nhưng thật ra mang theo một ít bất đắc dĩ. Ta vẫn luôn biết nữ nhân này sẽ không thuộc về ta, nhưng là ta còn là vô pháp tự kềm chế ham sâu trong đó, mà vương ra lại tại đây loại thời điểm, lấy lệnh hồ ra huy hiếp ta, không có cách nào, ta chỉ có thể đủ bảo toàn gia tộc, lựa chọn cùng nàng kết hôn. Lệnh Hồ Trạch nói lời này thời điểm trong con ngươi bắn ra lạnh leo hàn ý, bởi vì ngay lúc đó Lệnh Hồ Trạch bất quá là cái tiểu tử, mà chuyện này cơ hồ là một chậu nước lạnh trực tiếp rót xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy lạnh băng đến xương. Lệnh Hồ Trạch trước nửa đời có thể nói là quá thiên tri tiêu tử sinh hoạt, hắn lần đầu tiên cảm nhận được đến từ người khác các ý, cư nhiên là làm hắn ở trung thân đại sự cùng gia tộc hưng vong mặt trên làm lựa chọn, Lệnh Hồ Trạch phẫn nộ là có thể nghĩ. Chỉ là ta vẫn luôn đều biết vương nhã nhàn là không thích mạng chi, bất quá ta không có nghĩ tới kia lúc sau nàng cư nhiên có thể cùng mạng chi trở thành bằng hữu. lúc ấy chỉ cần mạng chi tới nhà của chúng ta, ta cảm thấy chính mình tựa như cái rình coi cuồng giống nhau, tham lam rình coi nàng hết thảy. chẳng qua này hết thảy vẫn là ở 5 năm trước ngưng hẳn. Chu Trường An chuyển động trong tay bút, kia chi bút cũng chính là bút ghi âm. Đồng thế nếu là bước lên cái kia vị trí, Với ta mà nói chính là cái huy hiếp, cho nên Chu Trường An còn lại là dối tay điểm điểm cái bàn, kỳ thật bọn họ một đám người thảo luận thật lâu, đều cảm thấy lệnh hồ trạch đối đồng tê động thủ nguyên nhân bất quá là bởi vì nữ nhân, nhưng là lúc ấy Triệu Mạng Chi cùng đồng tê kết hôn đã hơn 20 năm, chính là đồng thu luyện đều đã hơn 20, không khỏi đã quá muộn đi. Động thủ nguyên nhân là bởi vì Triệu Mạng Chi sao? Chu Trường An nói nói xong, lệnh hồ trạch liền cười, lắc lắc đầu. Sao có thể, kỳ thật ta đã sớm từng hai, ta thậm chí đều nghĩ tới làm tiểu luyện cùng A mặc ở bên nhau, chẳng qua đồng tề nếu là thượng vị. Hán sở muốn tiếp nhận cái thứ nhất án tử chính là về mười mấy năm trước thẩm ra án tử, mà án này Chu Trường An là hoàn toàn không biết cái gì thẩm ra, nhưng thật ra ngẩn ra, như thế nào chống rông xả ra tới một cái thẩm ra, vẫn là bên cạnh phụ trách ký lục tiểu cảnh sát, đưa cho Chu Trường An một phần tư liệu. Mặt trên là về Phan Thủ Cường tử vong thời gian một ít suy luận, tử vong thời điểm vừa lúc là thành phố C thẩm ra lúc ấy thẩm thị tập đoàn, một nhà ba người toàn bộ tử vong qua đi không lâu sự tình. Chu Trường An nhíu lại mày, bởi vì việc này là cái ngoài ý muốn, cho nên Chu Trường An chỉ là vừa nghe, cũng không có hoàn toàn để ở trong lòng mặt. Thẩm ra rất sớm phía trước liền cấp quân bộ cung cấp quân dụng tài chính, mà mười mấy năm trước thẩm ra lại đột nhiên nói không nghị cấp quân bộ cung cấp tài chính duy trì. cũng dẫn tới một đám hạng mục không thể đủ bình thường vận hành lệnh hồ trạch nói chuyện thời điểm nhàn nhạc kia bình tĩnh ngư khí giống như là ở cùng ngươi đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau cái kia hạng mục sẽ không chính là đã sớm bị lệnh cưỡng chế cấm vũ khí nghiên cứu phát minh hạng mục đi thứ này vẫn là từ lạc dương trong miệng biết đến lạc dương phòng chừng cũng là từ nàng bậc cha chú trong miệng biết được việc này lệnh hồ cẩn cũng không biết bảo mật công tác vẫn luôn làm được thực hảo bất quá quân đội cũng không có nói muốn một lần nữa bắt đầu dùng cái này hạng mục là ta chính mình tự mình bắt đầu dùng cái này hạng mục lệnh hồ trạch lời này vừa ra chu trường an cùng cách gian tất cả mọi người là sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh đây chính là nghiêm trọng trái với quân kỷ a nếu là truy cứu lên trách nhiệm nói phỏng trường. ngươi cần phải biết ngài tự mình bắt đầu dùng cái này hạng mục đối ngài tới nói chính là lệnh hồ trạch nghe xong chu trường an nói chỉ là cười Ta sao có thể không biết, chẳng qua cái này hạng mục rõ ràng như vậy tiên tiến, vì cái gì muốn đình chỉ nghiên cứu, dựa vào cái gì, chúng ta rõ ràng có thể ở rất nhiều thời điểm, rất nhiều dưới tình huống mặt lấy được tiên cơ, nhưng là đều bị quốc gia khác đoạt đi rồi, mà cái này hạng mục, vừa lúc có thể thay đổi cái này cục diện. Chính là liền tính là cái này hạng mục chung nào đó vũ khí hoặc là trang bị bị nghiên cứu thành công, cũng không có bị dùng làm chính đồ đi. Mà là thỏa mãn ngươi tư nhân đi Nay trong đó liền bao gồm Mười mấy năm trước thẩm gia Năm năm trước bắt có án Đồng tề tử vong Lệnh hồ trạch chỉ là nhìn nhìn chu trường an Cũng không có ban cho phủ nhận Chỉ là đạm đạm cười Rồi tay vớt ve một chút trên ảnh chụp mặt triệu mạn chi mặt Ngài rõ ràng biết ngài thê tử Giết chết ngài yêu nhất nữ nhân Vì cái gì ngài có thể thờ ơ Đây cũng là tất cả mọi người Rất khó lý giải địa phương Mạn chi qua đời lúc sau, ta trục suốt một tháng, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, ta không biết nên như thế nào lựa chọn, là đi cử báo chính mình thê tử, là Mạn chi đi an tâm một ít, vẫn là lựa chọn trầm mặc, làm chuyện này trực tiếp yên lặng đi xuống, ta thực mâu thuẫn, nhưng là ta cũng không phải một người, ta phía sau có một cái đại gia tộc, ta còn có hai cái nhi tử, mà liền tính là ta đi cử báo vương nhã nhàn, Mạn chi cũng là không có khả năng chết mà sống lại, Chu Trường An thở dài. Ngươi xác định ngài là thích triệu mạn chi nữ sĩ sao? Ta đây không thể không nói, ngài ấy vẫn là thử kích kỷ, có lẽ ngài yêu nhất vẫn là ngài ra tộc đi. Lệnh hồ chạch rối tay vốt ve ảnh chụp ngươi như vậy thích nàng, như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng chết thảm đâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng loa tay giấu giếm chân tướng, ngài không cảm thấy kỳ thật ngài cũng là đồng loa sao? Đúng vậy, ta là đồng loa A, cho nên nhiều năm như vậy, chính là trong một mặt. Nàng cũng không chịu tới thấy ta một mặt, ha ha. Đồng lõa, ha ha, là ta một tay tạo thành nàng tử vong, ta mới là đầu sỏ gây tội a, ha ha. Có lẽ năm năm trước ta nên bồi nàng cùng đi, mấy năm nay tồn tại thật sự không có gì ý tứ. Đối thoại tiến hành tới rồi nơi này, Chu Trường An ấn xuống bút ghi âm nút tạm dừng, thanh âm đột nhiên im bặt, vương nhã nhàn vẫn là ngốc đốc, hắn đột nhiên phát lực, từ Chu Trường An trong tay đoạt qua bút ghi âm. Sẽ không, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Sẽ không, này đó đều là cái gì à? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu? Như thế nào sẽ là như thế này đâu? Hắn sao có thể biết đến? Hắn vẫn luôn đều biết, ta giết chết triệu mạng chi. Hắn vẫn luôn đều biết, cư nhiên phối hợp ta diễn kịch. Lệnh hồ trạch, ngươi còn có phải hay không một người nam nhân? Ngươi không phải nói ngươi thích triệu mạng chi có thể vì nàng đi tìm chết sao? Ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta gạt mọi người? vì cái gì vương nhã nhàn đột nhiên nổi điên dường như lớn tiếng kêu to lệnh hồ trạch ngươi là cái nào loại ngươi là cái hôn đảng vì cái gì muốn cho ta gặp được ngươi vì cái gì muốn cho ta thấy đến ngươi nếu là ta không có gặp được ngươi nơi nào sẽ phát sinh những việc này ngươi nếu là nhưng là thể sống chết cự tuyệt nói phụ thân ta chẳng lẽ thật sự sẽ vì khó ngươi sao lệnh hồ trạch chúng ta đều sai rồi đều sai rồi hết thể đều sai rồi ha ha Vương Nhã Nhàn đột nhiên liền nổi điên dường như cười lớn, dối tay trực tiếp đem trong tầm tay sở hữu đồ vật đều đánh rớt, chạy nhanh ấn nảng, tiêu bác sĩ. Chu Trường An lời này nói xong, Lý mại cùng một cái cảnh sát nhân dân lập tức tiến lên, chuẩn bị đè lại Vương Nhã Nhàn, nhưng là Vương Nhã Nhàn lại không biết nơi nào tới sức lực, vương ta ra, vương ta ra, ha ha. Đều sai rồi, ta ấy sai rồi, ngươi cũng ấy sai rồi, chúng ta đều là ngốc tử, đều là ngốc tử. ta yêu ngươi, ngươi hái nàng, nhưng là nàng lại không yêu ngươi. Lệnh hồ chạch, ngươi thật đáng thương, đời này, ta ít nhất được đến người của ngươi, nhưng là ngươi đâu. Ha ha vương nhã nhàn cười đến cơ hồ có chút điên khủng, mà bác sĩ hộ sĩ thực mau liền đuổi lại đây, trực tiếp tiến lên, bác sĩ trực tiếp cầm một chi chấn định tề, trực tiếp liền tiêm vào tới rồi vương nhã nhàn cánh tay động mạch mặt trên, vương nhã nhàn toàn bộ thân mình đột nhiên chịu động một chút, tiện đà liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng là đôi mắt lại là mở rất lớn, gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm mỗ một chỗ, như vậy đặc biệt không cam lòng. Ngươi lời này cái gì đều không có được đến, người không có được đến, tâm cũng không có được đến. Vương nhã nhàn cuối cùng nói, rất nhỏ, nhưng là ở đây người đều nghe được rất rõ ràng, thanh âm tiết như là từ trong cổ họng mặt phát ra tới, mang theo một ít tâm dung, tu hoán, cũng mang theo một ít trào phúng, nhưng là đôi mắt lại như cũ mở rất lớn. thật lâu không muốn nhắm mắt lại. Đồng thu luyện cùng tiêu hàng từ cục cảnh sát ra tới, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là trực tiếp đi bệnh viện. Đồng thu luyện đến bây giờ đều không có tiến hành cái gì dựng kiểm, cho nên liền tưởng nói đi bệnh viện kiểm tra một chút, cũng là gần nhất sự tình quá nhiều. Đồng thu luyện tâm tình phập phồng rất lớn, cũng không biết đối hải tử có hay không ảnh hưởng. Cũng là vì nơi này tiêu thị có cổ phần không chế, cho nên đồng thu luyện cũng không có xếp hàng. Trực tiếp liền an bài chuyên môn bác sĩ tiến hành thân thể kiểm tra, tiêu công tử, tiêu phu nhân, ngài yên tâm đi, vì ngài an bài bác sĩ, là chúng ta bệnh viện tốt nhất khoa phụ sản phương diện chuyên gia, vốn dĩ vẫn luôn đều ở nước ngoài tiến tu, cũng là này một hai năm mới về nước viện trưởng bồi ở bọn họ bên người, vẫn luôn là cười ha hả. Đương bác sĩ, đây là năm hào dường thai phụ kiểm tra kết quả, phiền toái ngươi xem một chút, còn có cái này đột nhiên một cái chuyển biến. Tiêu hàn xe lăn thiếu chút nữa đụng vào ngay diện đi tới người, mà đi ra nam nhân, còn lại là dối tay nhanh chóng đỡ tiêu hàn xe lăn, nhưng là hắn cẳng chân vẫn là bị đụng vào, hắn mày co rúm lại một chút, đường bác sĩ, ngài không có việc gì đi. Vẫn luôn đi theo hắn tiểu hộ sĩ vội vàng dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Đường luật cười, bất động thanh sắc đem tay từ cái kia tiểu hộ sĩ trong tay rút ra, ngượng ngùng. Xe lăn là đồng thu luyện ở đây. cho nên đụng vào nhân tâm bên trong tự nhiên băn khoan. Không có việc gì. Đường luật một cái nghiêng người liền thấy đồng thu luyện, đồng thu luyện như cũ là kia một bộ tân nương ăn diện, thanh lành giống như là nguyệt cung trung thường Nga giống nhau, mặt vô biểu tình, nhưng là giận cười giận si chi gian rồi lại mang theo phong tình văn chủng, mà tiêu hàn đối với đường luật loại này ánh mắt, có vẻ thập phần bất mãn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, viện trưởng lúc này mở miệng. Thật đúng là hảo xảo a. Vị này chính là ta chuẩn bị cho ngài giới thiệu đường luật đường bác sĩ, đường bác sĩ, hai vị này chính là tiêu công tử cùng tiêu phu nhân. Viện trưởng trên mặt mặt như cũng là cười ha hả, hoàn toàn đều không có chú ý tới giờ phút này tiêu hàn đôi mắt đều phải ăn người sao. Ngài hảo, tiêu phu nhân, tiểu ngưỡng đại danh. Đường luật nhưng thật ra hảo, trực tiếp lướt qua tiêu hàn, tay trực tiếp dôi hướng về phía đồng thu luyện, đồng thu luyện còn lại là lễ phép tính dôi tay. Đường luật vừa mới chạm vào đồng thu luyện đầu ngón tay thời điểm, tiêu hàn trực tiếp duỗi tay nắm lấy đường luật tay, kia về sau liền phiền toái đường bác sĩ. Đường luật còn lại là cười, không có việc gì, đây là ta chức trách, ta văn phòng liền ở không xa địa phương, tiêu phu nhân, ngài đây là đệ nhị thai đi. Đồng thu luyện gật gật đầu, tuy rằng người nam nhân này thoạt nhìn khiêm cung có lễ, nhưng là tiêu hàn chính là cảm thấy không thoải mái. ngươi dựa vào cái gì đối với lao bà của ta cười như vậy vẻ mặt ôn họa a ta còn ở nơi này ta còn chưa chết được chứ tiêu hàn trong lòng vẫn luôn loa một đoàn hỏa nhưng là rồi lại không chỗ phát tiết này đồng thu luyện đến bây giờ đơn độc cùng chính mình nói chuyện liền năm cái ngón tay đều số lại đây tiêu hàn thật là muốn chết tâm đều có hiện tại càng tốt trực tiếp cùng cái này cái gì đường luận đi ở phía trước làm lơ ta sao đại ca yêu cầu ta đẩy ngươi sao Tiêu thần đi tới, tiểu dịch còn lại là bất đắc dĩ nhún vai, tiểu thúc thúc thật là ngu ngốc à, loại này thời điểm hướng họng súng mặt trên đâm cái gì à, nhìn không ra kêu bác sĩ đối mỏ mỉ có chút đặc biệt sao. Mỏ mỉ lại làm lơ đặt đi, đặt đi đã thực tức giận, ngươi còn chịu mặt trên đâm, thật là tìm chết à. Ta. ta chính mình tới. Tiêu hàn chính mình chuyển động xe lăn, tiểu dịch trực tiếp giơ tay đem tiêu thần xả tới rồi mặt sau, tiểu thúc thúc. nhìn không ra kia bác sĩ đối mỏ mỉ có ý tứ sao ngươi hướng lên trên mặt đâm cái gì a thật là kia bác sĩ muốn phao tẩu tử lá gan thực phì a tiêu thần thanh âm không nhỏ tiêu hàn đã nghe thấy được tiêu hàn khỏe miệng run rẩy hai hạ tiêu hàn mặt quả thực cùng phi xương giống nhau trắng bệnh hắn tay gắt gao mà chế trụ xe lan lá gan thực phì a một cái nho nhỏ bác sĩ Cư nhiên đem ngóng vuốt rỗi tới rồi lao bà của ta trên người mặt Đường bác sĩ thật sự hảo xoay a, người hảo, y lý thuật cũng hảo, hơn nữa nhân ra là y y học thế gia, nhà này đế thâm hậu a, ai, chúng ta cũng chỉ có thể xa xem, cũng không biết nữ nhân kia như vậy may mắn, có thể vào được đường bác sĩ đôi mắt a. Một cái hộ sĩ ở một bên thở dài, Tiêu Hàn hiện tại chỉ cần nghe thấy đường cái này tự, liền cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Đồng thu luyện vốn dĩ chính là cố ý, nàng cùng Đường Luật đã cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. cho nên cũng không rõ ràng mặt sau đã xảy ra cái gì, thân thể của ta vốn di chính là tương đối suy yếu, trước một cái hải tử vẫn là thụ tinh nhân tạo, ta không biết đối ta hiện tại đến hải tử có hay không ảnh hưởng. Đồng thu luyện thật sự tương đối lo lắng, nàng không tự giác duỗi tay vuốt ve một chút chính mình bụng. Yên tâm đi, không có việc gì, ta đợi chút cho ngươi an bài một ít kiểm tra, kỹ càng tỉ mỉ cụ thể báo cáo vẫn là phải đợi kiểm tra kết quả ra tới. Bất quá nếu thân thể của ngươi có thể thụ thai nói, kia đại biểu hẳn là không có việc gì, chẳng qua có lẽ mang thai trong lúc ngươi yêu cầu nhiều hơn chú ý ẩm thực chờ các phương diện, bảo trì hảo tâm tình phá lệ quan trọng. Đồng thu luyện gật gật đầu, đối với đường luật hơi hơi mỉm cười. Đồng thu luyện rất ít mỉm cười, mà nàng cái loại này phát ra từ nội tâm mỉm cười, lại thật là có thể làm người cảm thấy dị thường ấm áp. đường luật ngần ra, hồi lấy mỉm cười. Này ở cách đó không xa tiêu hàn xem ra, này còn không phải là mặt mày đưa tình sao. Ngươi nha, tiêu hàn nhanh hơn tốc độ, cái này vừa mới tới rồi văn phòng cửa, phanh, môn bị đóng lại, tiêu hàn giờ phút này mặt giống như là táo bón giống nhau, hắn nhìn nhắm chặt môn, trong lòng quả thực có một ngàn vạn chỉ mã lao nhanh dít gạo mà qua. a, Viện trưởng nhìn tiêu công tử này sắc mặt cũng là đủ khó coi, trong lòng cũng là vì đường luật méo đem hãn, Rồi tay xoa xoa cái chắn hãn, tiêu công tử, này đường bác sĩ khẳng định ở cùng tiêu phu nhân thảo luận thai nhi vấn đề, ngài ở bên ngoài chờ một chút thì tốt rồi. Ta là hài tử phụ thân, chẳng lẽ ta liền không có cảm kích quyền sao? Dựa vào cái gì ta liền phải bị nhốt ở bên ngoài? Tiêu hàn nói âm chưa lạc, vốn là bị mở ra, là đồng thu luyện, đồng thu luyện trên mặt mặt vẫn là không có gì biểu tình. Tiêu hàn nhìn đến đồng thu luyện ra tới, tự nhiên là vui vẻ. tiểu luyện ngay cả thanh âm đều trở nên nhu hòa không ít. Tiểu dịch còn lại là ngồi ở văn phòng bên ngoài trên ghế mặt, đặt đi à, ngươi như thế nào còn không hiểu biết mõ mì đâu, thật là đáng thương, ngươi sẽ không cho rằng mõ mì thật sự như vậy dễ dàng có thể tha thứ ngươi đi, hảo thiên Trần A, Nơi này là bệnh viện, đừng lớn tiếng ồn nào. ngươi nếu là chờ không kịp, có thể đi về trước. Tiêu hàn sắc mặt càng là một trận xanh trắng, mà xuyên thấu qua bị kéo ra cửa phòng. Tiêu hàn càng là thấy đường luật chính khỏe môi treo lên thanh thiệt cười, tiêu hàn như thế nào càng xem càng cảm thấy người nam nhân này như vậy thảo người ghét đâu. Tiêu phu nhân, không có việc gì, không ảnh hưởng ta làm công, ngài vẫn là tiên tiến đến đây đi. Đường luật thanh âm khinh khinh nhu nhu, như là xuân phong giống nhau, làm người cảm thấy thực thoải mái. Không ảnh hưởng ngươi, ảnh hưởng ta. Đồng thu luyện nói xong liền đóng cửa lại, tiêu hàn càng là mặt như thái sắc, còn ở sinh khí sao. Rốt cuộc muốn như thế nào làm a? Phanh, Tiêu Hàn xe lăn về phía sau hoạt động, lập tức chạm vào đổ bên ngoài thùng rác. Đồng thu luyện lại một lần kéo ra môn, tiểu thúc thúc, ngươi sao lại thế này a, như thế nào làm ra lớn như vậy động tình a, thật là quá không cẩn thận. Tiêu thần ngạc nhiên, đây là có chuyện gì, cùng ta có quan hệ gì sao? 155 nam nhân rất nhiều đáng tiếc đều không phải ngươi. Tiêu thần thật là cảm thấy cả người đều không tốt. Đặc biệt là đồng thu luyện lạnh băng tấm mắt, từ tiêu hàng trên người mặt phóng ra tới rồi chính mình trên người mặt, sau đó đồng thu luyện trực tiếp đóng cửa đi vào, tiêu thần nhìn tiểu dịch, hạ giọng cái này rõ ràng không phải ta chạm vào đảo, cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao? Ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ ta a Thật là, đại ca, cái này rõ ràng là ngươi. Ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Đặt ý đều đã bị mò mỉ ghét bỏ đến không được. ngươi còn muốn cho đạt đỉ bị mỏ mì tiếp tục ghét bỏ sao. Thật là, bối một lần hát qua làm sao vậy? Tiểu dịch chẳng hề để ý lẩm bẩm, tiêu thần còn có thể nói cái gì, vì đại ca hạnh phúc, vì chính mình tiểu chất nữ, hy sinh liền hy sinh đi. Mà bên trong đồng thu luyện, giờ phút này đang ngồi ở đường luật đối diện, đường luật tan mặc áo bờ lập trắng, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, làn da thực bạch, mi thanh mục tú, khỏe miệng vĩnh viễn đều treo thanh thiển tươi cười. như vậy nam nhân ở cổ đại chính là cái loại này ôn nhuận phiên phiên giai công tử thon dài mặt mày đều là mang theo ý cười túi đầu xem báo cáo sườn mặt càng là tuấn mỹ dị thường chẳng qua đồng thu luyện giờ phút này nơi nào có tâm tư xem mấy thứ này a đường luật chỉ là chuyên tâm xem báo cáo cũng không nói lời nào mà đồng thu luyện còn lại là vẫn luôn ở tự do hai người kia trầm xuống mặt chính là hơn 10 phút đây chính là lo lắng ở bên ngoài chờ tiêu công tử một đám người Bọn họ là hoàn toàn không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, điểm này động tĩnh đều không có là chuyện như thế nào a tiêu thần lỗ thai vẫn luôn dán ở trên cửa mặt, nơi này an tĩnh đến như là không có người giống nhau, mà tiêu hàn còn lại là vẫn luôn dựa vào cạnh cửa, an tĩnh chờ, nhưng là nội tâm kỳ thật cũng không bình tĩnh. Ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu như vậy. Đồng thu luyện rốt cuộc lấy lại tinh thần, vừa mới không phải nói phải cho ta an bài một ít kiểm tra sao. Đồng thu luyện nói âm chưa lạc, đường luật liền đem tờ giấy phóng tới đồng thu luyện trước mặt, mặt trên đều viết phía dưới muốn kiểm tra nội dung, đồng thu luyện phiên phiên, đều là một ít tương đối thường quy kiểm tra. Ta đưa ngươi đi. Đường luật thốt ra lời này xong, đồng thu luyện trinh lăng một chút, đây là có ý tứ gì à, bồi ta đi. Làm sao vậy, ngươi không phải muốn khí ngươi lão công sao. Đồng thu luyện thật là cảm thấy cả người đều bắt đầu tao đến hoảng, như vậy rõ ràng sao. đương luật nhưng thật ra cười lúc này tiêu thần xem như nghe thấy được đại ca kêu bác sĩ vì mau cười đến như vậy nhộn nhạo a tiểu dịch rõ ràng nhìn đến tiêu hàng tay đã gắt gao mà khấu ở xe lăn bên trong tiểu dịch chỉ là ở trong lòng mặt yên lặng mà nói một câu đặt đi ngươi tay không đau sao nay mỏ mì nói rõ chính là lừa gạt ngươi a cũng chính là khí khí ngươi mà tôi như thế nào làm cho như vậy không bình tĩnh a thực mau môn đã bị mở ra Trở về lúc sau, nhớ rõ đừng lại bôi đồ trang điểm, đối hài tử không tốt, ngươi nếu là có chuyện nói, có thể trực tiếp đánh ta điện thoại. Đường luận thanh âm trước sau như một mang theo ý cười, đồng thu luyện gật gật đầu, tiêu hàn như thế nào càng xem càng cảm thấy hai người kia chi gian có cái gì miêu nị đâu. tiểu luyện, chúng ta hiện tại làm cái gì? Kỳ thật tiêu hàn hiện tại hoàn toàn là nhị trượng hòa thượng sở không được đầu óc đồng thu luyện mang thai sinh sản thời điểm, tiêu hàn đều là không ở. Cho nên Tiêu Hàn đối với như thế nào chiếu cô thai phụ gì đó, hoàn toàn đều là không hiểu, đồng thu luyện hoàn toàn không để ý đến Tiêu Hàn. Đường bác sĩ, chúng ta đây hiện tại đi trước kiểm tra sao? ừ ta mang ngươi qua đi đi. Nói hai người liền bay thẳng đến một cái cửa thang máy đi đến, Tiêu Hàn tức khắc cảm thấy một trận tim đau thắt, nhìn đồng thu luyện cùng nam nhân khác đi cùng một chỗ, Tiêu Hàn trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Đặt đi, chúng ta không theo sau sao. sao. Tiểu dịch nghiêng đầu, nhìn tiêu hàn, đặt đi à, hiện tại là ngươi nghĩ mình lại xót cho thân, âm thầm thần thương thời điểm sao? đặt đi, ngươi xác định còn muốn cho bọn họ hai người lân đầu, ở chung, sao? Tiểu dịch này cuối cùng mấy chữ cắn thực trọng, tiêu hàn trực tiếp trắng tiểu dịch liếc mắt một cái, chính mình lay xe lăn liền theo đi lên. Kiểm tra quá trình thực dường giả, tuy rằng là khai thông cái gọi là thông đạo màu xanh, nhưng là này một cái kiểm tra xuống dưới. Cũng là hao phí rất nhiều thời gian, Mấu chốt là, này toàn bộ hành trình như thế nào làm cho cùng đường luận cùng đồng thu luyện là một trọi một dạng, bọn họ này ba cái tiêu gia nam nhân, toàn bộ làm cho như là mua nước tương giống nhau. Sở hữu kiểm tra hộ sĩ cùng bác sĩ đều là nói như vậy, đường bác sĩ, phiền thoái ngài mang tiêu phu nhân lại đây được chứ. Vì cái gì làm cho hình như là bọn họ hai người là một đôi, tiêu hàn chỉ là yên lặng mà nhìn. nhưng là trong lòng giống như là bị thứ gì gãi giống nhau khó chịu, thật là muốn điên rồi. Chính yếu chính là lâm lên xe thời điểm, đường luật cư nhiên trực tiếp đem đồng thu luyện đưa đến cửa xe khẩu, còn cẩn thận giúp nàng đem cửa xe mở ra, trở về lúc sau nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không cần quá độ làm lụng vất vả, nếu là thân thể xuất hiện bất luận cái gì không khỏe nói, tùy thời đều có thể đánh ta điện thoại, ngươi có ta tư nhân dãy số đi, cái kia dãy số là 24 giờ khai thông. Trở về thời điểm chú ý an toàn. Tiêu hàn giờ phút này mặt đã hắc đến không thành bộ dáng. Này làm đến cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Đồng thu luyện nhàn nhạt gật gật đầu. Cảm ơn. Đồng thu luyện chỉ là xuất phát từ lễ phép tính nói một câu. Kỳ thật đồng thu luyện cảm thấy đường luật này cùng nàng diễn cho nói. Không khỏi có chút quá cái kia gì. Rốt cuộc bọn họ hai người bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Nàng tuy rằng là rất muôn khí một chút tiêu hàn. nhưng là cũng không nghĩ tới đường luật sẽ siếc làm như vậy đủ. ân Đây là ta vui. Đường luật nói, cư nhiên còn đối với tiêu hàn nhất nhất lời, thực mau thửa thang máy liền lên lầu, mà tiêu hàn giờ phút này đầu góc chung đều là kia một câu ta vui. Ngươi vui, ngươi vui ta còn không vui đâu, nị mạ, có hay không đem ta để vào mắt ta. Tiêu hàn lên xe lúc sau, sắc mặt càng là khó coi đến không được, tiêu thần lái xe, câm miệng không nói. Mà tiểu dịch còn lại là ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, an tĩnh chuyển chính mình di động, không ở hiện trường quan sát tiêu lão ra tử truyền đạt hôm nay phát sinh sự tình, cho nên trong xe mặt thực an tĩnh. Đồng thu luyện an tĩnh nhìn từ bệnh viện nơi đó lấy về tới quyển sách nhỏ, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thai phụ bắt đầu mang thai thời điểm các loại dấu hiệu phản ứng gì đó, cho dù đồng thu luyện là nhị thai, nhưng là không có thái hậu nương nương tại bên người, chính mình vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Tiêu hàn đột nhiên liền rỗi tay kéo lấy đồng thu luyện thủ đoạn, đồng thu luyện chỉ cảm thấy thủ đoạn truyền đến một trận đau đớn, ngươi làm cái gì? Tiêu thần cùng tiểu dịch hai người đều là đồng thời ở trong lòng mặt kêu một tiếng, rốt cuộc ra tay. Tiêu hàn còn lại là trực tiếp kéo lên cùng phía trước vị trí chắn bản, đồng thu luyện còn lại là có chút tức giận nhìn tiêu hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Đồng thu luyện nói âm chưa lạc, tiêu hàn dùng sức. Đồng thu luyện cả người liền trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Hàn trên người mặt, "Tiêu Hàn, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì à? Ngươi cho ta buông ra, ngươi cho ta buông ra, ngươi tên hôn đản này, ngươi buông tay a." Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch đều có thể đủ cảm giác được xe bản thân chấn động, ngậy. Hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cái dạng này thật sự được chứ? "Ta muốn làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không thật sự tính toán khi ta không tồn tại a?" Ngươi cùng nam nhân kia ở trước mặt ta mắt đi mày lại tính cái gì, ngươi cho ta là không khí sao? Tiêu hàn thanh âm có chút đại, tuy rằng cách chắn bản, nhưng là phía trước hai người tựa hồ loang thoáng cũng có thể đủ nghe thấy tiêu hàn thanh âm, tiểu dịch thở dài, ai, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát sao? Thật là, đại nhân thế giới thật là phức tạp khó hiểu. Ta sao có thể đương ngươi là không khí đâu, ngươi một cái đại người sống, ai có thể đem ngươi đương không khí à? Vậy ngươi hiện tại có thể buông tay sao? Ngươi làm cho ta có chút đau. Đồng thu luyện nhíu lại mày, kỳ thật đồng thu luyện vừa mới thật là bị dọa tới rồi, bởi vì chính mình đôi tay thiếu chút nữa trực tiếp ấn ở tiêu hàn trên đùi mặt, vẫn là đồng thu luyện hơi chút sai thân, đôi tay ấn ở bằng da ghế rửa mặt trên, này nếu là ấn ở tiêu hàn trên đùi mặt, phỏng chừng có thể đem hắn đau chết. Tiêu hàn trung quy vẫn là bởi vì đồng thu luyện nói núi lỏng tay kính nhi. Này đồng thu luyện vừa mới cảm thấy thủ đoạn chỗ được đến thả lỏng, tiêu hàn lại đột nhiên rối tay ôm đồng thu luyện cổ. Ở đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp phong ngăn chặn đồng thu luyện miệng. Đồng thu luyện mở to hai mắt, mà tiêu hàn tắc như là ở phát tiết chính mình tức giận giống nhau. Tiến quân thần tốc, đoạt lấy thuộc về đồng thu luyện hết thảy, giống như là muốn trực tiếp đem đồng. Thu luyện lột ra róc xương giống nhau, nuốt vào trong bụng. Đồng thu luyện thấy tiêu hàn con ngươi chỗ sâu trong kia một tia thống khổ cùng bất lực, tiêu hàn đôi tay gắt gao mà nắm chặt đồng thu luyện cánh tay, làm cho đồng thu luyện mày nhíu chặt, mà đồng thu luyện cũng cảm giác được tiêu hàn này căn bản là không phải cái gì hôn môi, càng như là một loại phát tiết, một loại găm cắn, đồng thu luyện đều cảm giác được môi truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Đồng thu luyện dối tay gắt gao mà nắm lấy tiêu hàn cánh tay, cho dù là môi bị cắn xuất huyết, Tiêu hàn cũng nếm tới rồi thuộc về đồng thu luyện cái loại này tanh ngọt mùi máu tươi nói, cũng không có buông ra tay. Tiêu hàn đồng thu luyện nỉ non tiêu hàn tên, tiêu hàn lúc này mới thả chậm chính mình tiết ấu liếm liếm đồng thu luyện khoe miệng, đừng như vậy đôi ta, ta làm như vậy thật là bất đắc dĩ, ta rất muốn ở ngươi trong lòng vẫn luôn là hoàn mỹ, ta thừa nhận lúc ấy suy xét không chu Toàn đến, là ta không đúng, nhưng là ngươi không còn coi ta có thể sao. Tiêu hàn thanh âm liền ở đồng thu luyện bên hai, tiêu hàn dối tay gắt gao mà ôm đồng thu luyện, cũng chỉ có như vậy thân mật thân thể tiếp xúc, mới có thể làm tiêu hàn cảm thấy chính mình là chân thật có được đồng thu luyện. Tiêu hàn hơi thở liền như vậy rõ ràng phun ở đồng thu luyện nhị sườn, chỗ cổ. Đồng thu luyện thở dài, mà này thanh thở dài nghe vào tiêu hàn trong hai, trái tim đều nhịn không được co rúm lại một chút, Tiểu luyện, ta thật sự không phải tiêu hàn vừa mới nuối lòng tay. Đồng thu luyện một phen liền tránh thoát khai tiêu hàn trói buộc, tiểu luyện tiêu hàn nói âm chưa lạc, bang, một cái thanh thúy cái tác, tê, làm hại tiêu thần đều thiếu chút nữa trực tiếp dấm hạ phanh lại, tiêu thần cùng tiểu dịch đều là đồng thời nuốt hạ nước miếng. Tiêu hàn cảm giác được chính mình trên mặt mặt nóng rát đau đớn, tiêu hàn đời này lần đầu tiên bị người đánh, nhưng là tiêu hàn lại chỉ là cười, toái phát hỗn độn rơi dụng ở trên trán mà má trái lại có thể rõ ràng thấy năm cái dấu ngón tay. Đồng thu luyện túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, tiêu hàn, ta đối với ngươi thực thất vọng. Muốn hay không lại đánh một cái tát. Tiêu hàn thanh âm mang theo một tia cô đơn, hắn trực tiếp cầm đồng thu luyện tay liền hướng chính mình trên người mặt tiếp đón. Nếu là nhiều đánh vài cái, ngươi có thể hết giận nói, vậy ngươi liền đánh đi, nhiều đánh vài cái hảo. Tiêu hàn nói liền lôi kéo đồng thu luyện tay hướng chính mình trên đùi mặt tiếp đón, sợ tới mức đồng thu luyện chạy nhanh đem tay lùi về đi. nhưng là hai người rốt cuộc lực lượng cách xa. Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cho ta buông tay, buông ra. Đồng thu luyện dùng sức tránh thoát, Tiêu Hàn lại bỗng nhiên buông tay. Đồng thu luyện thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào phía trước chắn bản mặt trên. Tiêu Hàn rối ra tay trực tiếp tạm chấp nhận đem đồng thu luyện đại nhập trong lòng ngực. Tiểu luyện, thực xin lỗi. Tiêu Hàn, ta thật sự đối với ngươi thực thất vọng. Ta thích ngươi thời điểm. Ngươi liền con mắt đều chưa từng xem ta liếc mắt một cái. Ta cũng thích ngươi năm năm lâu, chẳng lẽ nói ta là nhìn chúng ngươi tài phú, ngươi quyền thế sao? Có lẽ ta chỉ là tham luyến ở ta nhất cô độc nhất bất lực thời điểm, ngươi cho ta kia một nụ cười. Nữ nhân chính là như vậy, một chút cảm động liền có thể ghi khắc thật lâu. Ta tự nhận là chúng ta chi gian là có thể cộng tiến thối, nhưng là không nghĩ tới thật sự đã xảy ra không thể biết trước sự tình thời điểm, ngươi vẫn là bỏ xuống ta. Tiêu hàn lúc ấy một lòng muốn bảo vệ tốt đồng thu luyện. Đồng thời cũng bởi vì thân thể của mình chẳng hướng, tiêu hàn cảm thấy chính mình xuất hiện sẽ chỉ làm đồng thu luyện càng thêm thương tâm khổ sở. Nhưng là tiêu hàn xem nhẹ một chút, kỳ thật đồng thu luyện muốn trước nay đều không phải này đó. Ta muốn chẳng qua là có thể cùng ta ái người ở bên nhau, chúng ta bỏ lỡ năm năm lâu, ta thật sự rất muốn ở kế tiếp mỗi một phân mỗi một giây đều có ngươi ở bên cạnh ta. Đồng thu luyện nói thật dài thở dài, duỗi tay ôm lấy tiêu hàn eo. Đồng thu luyện có thể cảm giác được tiêu hàng gầy, là thật sự gầy. Ngôi ở phía trước tiểu dịch cùng tiêu thân liếc nhau, này liền xem như xong việc sao. Tiểu dịch đang cùng tiêu lão ra tử hội báo tình huống, tiêu thần rỗi tay xoa xoa trên trán mặt hãn, này xe vừa mới chính là lung lay vài cái, không biết người còn tưởng rằng nơi này rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì đâu, thật là, đây là ở khảo nghiệm ta kỹ thuật lái xe sao. Chu Trường An vừa mới từ bệnh viện ra tới, thoáng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị trực tiếp hồi cục cảnh sát đi hội báo tình huống. Chu đội trưởng, kỳ thật án tử đã cơ bản trong sáng, chẳng qua về quân bộ kiểu mới ma túy án tử, chúng ta nhúng tay nói thật sự được chứ? Triệu Minh chính là nhớ rõ cái này kinh thành lại đây là thiếu tá, có bao nhiêu ngang ngược cùng Bá đạo a? Ta sẽ đi tìm lạc Dương nói chuyện này. Chu trường an méo méo trong tay mặt văn kiện, vài người ngồi trên xe vừa mới tới rồi cục cảnh sát cửa. liền thấy lạc dương dựa nghiêng trên một chiếc quân dụng hãn mã trên thân xe mặt lạc dương thân mình là dựa nghiêng trên cửa xe mặt trên cả người trên người mặt mang theo một ít lười nhác cùng tùy tính đặc biệt là khỏe miệng hơi hơi dương một chút độ cung đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay di động tựa hồ là nhìn thấy gì làm nàng tâm tình sung sướng đổ vợ chu trường an vừa mới xuống xe lạc dương liền hướng về phía chu trường an vẫy vây tay chu trường an nhớ rõ một màn này khi còn nhỏ thường xuyên phát sinh Lạc Dương lúc còn rất nhỏ chính là một bá, đối bất luận kẻ nào đều là vây tay thì tới, xua tay thì đi cái loại này, cái loại này tính cách, tựa hồ là trời sinh liền mang theo một ít giá tính. Chu Trường An liền như vậy đi qua, có lẽ là Lạc Dương khỏe miệng độ cung quá mức mê người, có lẽ là hoàng hôn quá mức mỹ lệ, vẫn luôn muốn rời xa Lạc. Dương Chu Trường An liền như vậy đi qua, nhưng là liền đang tới gần Lạc Dương không đến một mét thời điểm. Lạc Dương đột nhiên tiến lên ruỗi tay kéo lấy Chu Trường An cánh tay, mở cửa xe, đem Chu Trường An cấp ném đi vào. Chu Trường An toàn bộ đầu góc đều là ngấp vòng này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Thẳng đến nghe thấy được xe động cơ phát động thanh âm, Chu Trường An mới lấy lại tinh thần, mà giờ phút này Lạc Dương đã trực tiếp khởi động xe. Xe giống như là mũi tên rời dây cùng giống nhau bay đi ra ngoài. Một màn này xem đến Triệu Minh. Lý mại cùng các cảnh sát nhân dân đều là sửng suốt sửng sốt này như thế nào làm cho cùng nữ ác bá đoạt tức phụ giống nhau, bất quá xác thật là nữ ác bá tới đoạt tức phụ, Lạc Dương, ngươi muốn làm gì, ngươi cấp lao tử dừng xe, ta còn có chuyện muốn nội, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lạc Dương thợ ơ, chỉ là lái xe tử, hơn nữa bởi vì treo quân đội giấy phép, Lạc Dương ở thành phố xê nhất phồn hoa trên đường phố mặt bay nhanh chạy, hoàn toàn không người dám ngăn trở. Chu Trường An nhìn càng lúc càng nhanh tốc độ xe, lại không biết cái này nữ ác bá rốt cuộc là muốn làm cái gì, trong lòng không có lý do cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Lạc Dương, ngươi điên rồi à, ngươi dừng xe, lao tử cục cảnh sát sự tình nhiều như vậy, ta phải đi về, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, ta đã sớm cùng ngươi nói, chúng ta là không có khả năng, ngươi chạy nhanh phóng ta đi xuống, chúng ta bất quá là che lại một cái chăn, lại không phải thật sự ngủ. Ngươi có thể hay không phóng ta đi xuống, như thế nào nhiều năm như vậy không có thấy, ngươi vẫn là như vậy dã man Chu Trường An còn ở lại nhải nói, Lạc Dương chỉ là đang nghe thấy chúng ta là không có khả năng thời điểm, mày túc một chút, ngủ là được sao? Lạc Dương thình lình mạo một câu, Chu Trường An sửng sốt một chút, cái quỷ gì, cái gì ngủ liền thành, Lạc Dương mắt lẽ nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái, có phải hay không ngủ, chúng ta là có thể ở bên nhau. Chu Trường An có thể nói hắn giờ phút này cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra sao. Trong xe mặt khí lạnh khai thật sự đủ, Chu Trường An cảm thấy kia cổ hàn ý như là từ xương cùng bắt đầu, trực tiếp lẻn đến hắn đại não. hắn nuốt nuốt nước miếng, cái kia. Lạc Dương, chúng ta hai nhà đã lui việc hôn nhân, về sau chúng ta nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, ta nói ngươi cần gì phải. Tê, xe đột nhiên phanh lại, Lạc Dương như cũng là không chút sức mẻ. Nhưng thật ra Chu Trường An thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào phía trước trên kinh chắn gió mặt, "Uy, ngươi muốn hay không như vậy à, thật là đủ rồi, nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi nhưng thật ra một chút đều không có biến. Nhiều năm như vậy đi qua, tính tình của ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Trước kia Chu Trường An chính là không dám cùng nàng nói như vậy, đối với Chu Trường An loại này thay đổi, Lạc Dương trong lòng là đã cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn rốt cuộc giống cái nam nhân giống nhau. nhưng là rồi lại cảm thấy có chút nhàn nhạt mất mát người đều là xe biến chu trường an lúc này mới phát hiện này xe như thế nào chạy đến loại địa phương này hoàn toàn là chim không thèm địa địa phương a chung quanh cái gì đều không có toàn bộ đều là một ít cây cối chung quanh đều là một ít trùng điểu tiếng kêu chu trường an như thế nào cảm thấy như vậy thận đến hoàng đâu chu trường an nhìn nhìn lạc dương kỳ thật ngươi khá tốt ngươi có thể tìm được càng tốt người Tìm được đủ để xứng đôi người của ngươi, ta liền tính. Lạc Dương cái gì đều không có nói, chỉ là ta nảy tay lái tay dần dần buộc chặt, ngón tay bởi vì dùng sức có vẻ có chút trắng bệnh. Lạc Dương cắn cắn môi, nhìn thoáng qua Chu Trường An, ngươi xác định ngươi thật sự không muốn cùng ta ở bên nhau sao. Ta cô nói mãi, ta thật sự thực xác định, một trăm một vạn cái xác định, ngươi liền không thể đại phát từ bi buông tha tiểu nhân sao. ngươi loại tính cách này liền tìm cái loại này giống lệnh hồ thượng giáo nam nhân ta đi thật sự hồn không được ngươi chu trường an vẫn luôn cảm thấy ở lạc dương trước mặt sở hữu nam nhân đều là phá hôi điểm này thực thương nam nhân tự tôn a chu trường an chính là nhớ rõ khi còn nhỏ lên cây đào trứng chim chơi ná đánh nhau ẩu đả sự tình chính mình là một kiện đều không có đã làm nhưng thật ra lạc dương làm cái toàn. có một lần hai người gặp được cao niên cấp ác bá lúc này hảo chu trường an vốn dị nghị lúc này đây rốt cuộc có thể đại triển hùng phong cũng làm lạc dương nhìn xem chính mình cũng không phải là thật sự thư sinh mặt trắng chính mình cũng là cái nam nhân chính mình vừa mới chuẩn bị hoạt động một chút tứ chi nhân ra lạc dương đã thành thạo đem đám kia người giải quyết sau đó đặc biệt cao lánh ném xuống một câu chờ ngươi nhiệt thân kết thúc chúng ta đã bị đánh thành cầu hùng được rồi chạy nhanh đi thôi rong rong dài dài Sau đó cấp Chu Trường An để lại một cái tiêu sái lạnh lùng bóng dáng. Cho nên ở Chu Trường An trong lòng, căn bản liền không có đem lạc dương người này trở thành là một nữ nhân. ngươi nói nữ nhân nơi nào có như vậy bạo lực như vậy hung tàn, nữ nhân không phải hẳn là ôn nhu tiểu ý cái loại này, có thể ở có nguy hiểm thời điểm, hoa ở chính mình trong lòng ngược mặt sao. Hoặc là có cái gì khó khăn có thể tìm chính mình giải quyết, như vậy Chu Trường An mới cảm thấy chính mình giống cái nam nhân. Ở Lạc Dương trước mặt, Chu Trường An cảm thấy sở hữu nam nhân đều là bài trí. Người lạ như vậy tưởng sao? Lạc Dương thanh âm lạnh lẽo, mang theo một ít khẳng khàn vốn dĩ Lạc Dương thanh em vẫn là rất thêm hai, mắt lạnh lại mang theo nữ sinh cố hữu nhu Mỹ, nhưng là từ Lạc Dương tham gia quân ngũ lúc sau, này giọng nói liền trở nên khẳng khàn như cũng là mắt lạnh, chỉ là bằng thêm một tia gia tính. Lạc Dương, chúng ta hai người không thích hợp, ta thích chính là ôn nhu nữ sinh. Ta liền thích nữ sinh có thể chim nhỏ nép vào người cái loại này, như vậy ta mới cảm thấy ta giống cái nam nhân, ngươi nói ta ở ngươi trước mặt ta còn là cái nam nhân sao? Chu Trường An thở dài, ngươi nói toàn thế giới như vậy nhiều nam nhân, ngươi ở bộ đội gặp được hán tử càng nhiều, ngươi liền không có một cái thích sao? Lạc Dương chỉ là khỏe miệng bứt lên một mặt châm cho cười, đúng vậy, ta đời này gặp được nam nhân nhiều như vậy, hảo nam nhân cũng rất nhiều. Nhưng là những cái đó đều không phải ngươi A. Lạc Dương hít sâu một hơi, Chu Trường An cảm thấy toàn bộ trong xe mặt không khí đều đình trệ. Cái loại cảm giác này thực áp lực, Chu Trường An cảm thấy như là có thứ gì đè ở chính mình ngực, xuyên bất quá tới khí. Chu Trường An rất ít cùng Lạc Dương như vậy lợi, không nói một lời. Chu Trường An có thể ngửi được thuộc về Lạc Dương trên người mặt cái loại này độc thuộc về nữ nhân hương vị. Lạc Dương đột nhiên nghiêng đầu nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. con ngươi sắc bén, nhưng là mang theo một ít khắc tính tố, chẳng qua chu trường an không hiểu, cũng xem không rõ, hắn chỉ là nhìn nhìn lạc dương. Lạc dương thật là lớn lên rất đẹp, mặt mày không giống như là giống nhau nữ hải tử như vậy, mang theo một cổ vai hùng chi khí, tú khí cao thẳng cái mũi, môi là đẹp hoa anh đào sắc, tiểu xảo mặt trái xoan, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch xác kỳ thật như vậy nữ hải tử hẳn là thực nhận người thích, chỉ là tính cách. Đúng vậy. Hảo Nam Nhân nhiều như vậy, như thế nào liền không có ta thích đâu. Lạc Dương đột nhiên hướng về phía Chu Trường An cười, như vậy tươi cười giống như là sau cơn mưa xuất hiện đạo thứ nhất cầu vồng, thực mỹ, chẳng qua giây lát lướt qua, Chu Trường An đều không có tới kịp bắt giữ. Được rồi, ta đã hiểu, ta Lạc Dương trước nay đều không phải một cái thích lì lợm la liếm người. Thành, trở về đi, coi như là ra tới căng gió đi, ta bên kia sự tình cũng rất vội. lạc dương nói trực tiếp thay đổi xe đầu chu trường an thấy không rõ lắm lạc dương trên mặt mặt thần sắc chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì lấp kín giống nhau có chút khó chịu có lẽ là trong xe mặt quá áp lực không khí quá nặng nề đi chu trường an quay cửa kính xe xuống trạng vạng phong nháy mắt thổi tiến vào nhưng là chu trường an vẫn là cảm thấy thực không thoải mái lạc dương một tay lái xe tử nơi này xe không nhiều lắm lạc dương lần này tốc độ xe cũng không phải thực mau Nàng một cái tay khác vói vào trong túi mặt, nắm chặt bên trong hai chương điện ảnh phiếu, đột nhiên liền đem điện ảnh phiếu đem ra, quay cửa kính xe xuống, trực tiếp ném đi ra ngoài. Chu Trường An chỉ nhìn thấy hai tờ giấy bay đi ra ngoài, ngươi ném thứ gì đi ra ngoài a? Đồ vô dụng mà thôi. Lạc Dương xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn điện ảnh phiếu biến mất ở chính mình trong tầm mắt, vẫn là cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Xe thực mau là được xử tới rồi cục cảnh sát trong đại viên mặt. Lệnh hồ càn đã ở chỗ này đợi có trong chốc lát, như thế nào mới trở về, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lạc Dương gật gật đầu, ở Chu Trường An xuống xe thời điểm, đem xe khóa chết, đi tới lệnh hồ càn bên người, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta quân bộ khoảng thời gian trước phát hiện ba người, trong đó một người chết mất, ta chuẩn bị hồi quân khu xem một chút, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Chu Trường An chỉ nghe thấy cuối cùng một câu, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi. Chu Trường An không thể tưởng tượng mở to hai mắt, lệnh hồ càn nhưng thật ra liếc liếc mắt một cái Chu Trường An, đem đỉnh đầu tư liệu giao cho Lạc Dương. Hành đi, ta và ngươi đi một chuyến. Ngồi ngươi xe đi, ta lười đến lái xe. Lệnh hồ càn cũng không ma kỷ, gật gật đầu, Lạc Dương túi đầu phiên phiên trong tay văn kiện, nếu đã ở thành phố C, nhưng thật ra trầm ổn, một chút tin tức đều không có sao. Có lẽ chúng ta thật sự có thể liên hệ một chút cố gia. Lạc Dương rõ ràng cảm giác được lệnh hồ càn thân hình run lên, sẽ biết nơi này khẳng định có nàng không biết sự tình, thôi bỏ đi, cố gia phòng trường không nghĩ muốn trộn lẫn vũng nước đục này, huống hồ, hồ cái này tổ chức cùng cố gia cũng không có thực chất mặt trên xung đột, cố gia chẳng lẽ sẽ vì chúng ta cùng bọn họ phản bội tương đối, điểm này cũng qua không hiện thực đi. Nói cũng đúng, Lạc Dương đúng bay hoàn toàn làm lơ Chu Trường An, Chu Trường An vừa mới chuẩn bị cùng Lạc Dương nói nói mấy câu. Này liền bị trực tiếp làm lơ, chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Lệnh Hồ Càn vóc dáng có một em M85 tả hữu, mà Lạc Dương cũng có một em M7. Lệnh Hồ Càn không biết đang nói cái gì, Lạc Dương hơi hơi ngẩng đầu, thoáng nhìn nghe được thực nghiêm túc. Chu Trường An liền không rõ, hai người kia mấy cái giờ phía trước, rõ ràng vẫn là tư đánh vào cùng nhau, như thế nào hiện tại là có thể song song cùng nhau đi đâu? Thật mẹ nó gặp quỷ, nữ nhân này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. chu trường an cảm thấy trong lòng có chút khó chịu tính mặc kệ dù sao lạc dương nữ nhân cũng không thiệt thòi được liền hướng về phía nàng có thể đem lệnh hồ càn đè ở dưới thân cũng không thiệt thòi được chưa chừng vẫn là lệnh hồ càn có hại tưởng tượng đến có hại việc này chu trường an duỗi tay vuốt ve một chút miệng mình nữ nhân này tổng sẽ không thật sự bụng đói an quảng cũng đi thân lệnh hồ càn đi chu trường an chỉ cần ở trong đầu não bổ một chút cái này hình ảnh Trong lòng liền không có ngọn nguồn cảm thấy rất khó chịu. Thật là mẹ nó đủ rồi, Chu Trường An, ngươi nha đều suy nghĩ cái gì a? Chu Trường An nói một chân đá vào cục cảnh sát cửa một cái thùng rác mặt trên, thật là phiền đã chết, nàng không quấn lấy ngươi, ngươi không phải nên phóng pháo chúc mừng sao? Như thế nào còn héo đâu, thật là gặp ủy. Chu Trường An ảo não lẩm bẩm vài câu, sau đó biểu tình nghiêm túc đi tới văn phòng. Lạc Dương cùng lệnh hồ càn dọc theo đường đi mặt cũng không có nói nói mấy câu, ngươi cùng cái kia tiểu cảnh sát là chuyện như thế nào. Nghe nói các ngươi từng có hoa hoa thân. Nay cũng thật không phải lệnh hồ càn muốn bắt quái, nay toàn bộ cục cảnh sát đều biết đến a. nói nữa, này lạc gia cùng chu ra việc này, ở toàn bộ hoa hạ cũng coi như không thượng cái gì bí mật, biết đến người cũng rất nhiều, lệnh hồ càn chính là nghe xong một ít người khác bắt quái. Cùng lệnh hồ thượng giáo quan hệ không lớn đi, Ta không có hứng thú cùng người khác thảo luận chính mình việc tư. Lạc Dương nói nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lệnh hồ càn xem một cái Lạc Dương. Kỳ thật nữ nhân quá cường thế nói, cũng không phải sở hữu nam nhân đều có thể tiếp thu. Có nam nhân thích phong tình vũ mị nữ nhân, có nam nhân thích đáng yêu đơn thuần nữ nhân, có thích ôn nhu hào phóng, nhưng là nữ nhân quá mức cường thế, sẽ làm nam nhân cảm thấy không có tôn nghiêm, chính ngươi đều có thể đem nam nhân có thể làm sự tình làm xong. Ngươi làm nam nhân làm cái gì a? Đúng vậy, sự tình gì ngươi làm so nam nhân đều hảo, ngươi muốn nam nhân làm cái gì a? Sinh hải tử loại chuyện này ta một người nhưng làm không tới. Lạc Dương khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, lệnh hô càn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, nữ nhân này còn có thể hay không lại lớn mật một chút, bất quá việc này nàng lại là một người làm không tới, chẳng lẽ nói liền không có nam nhân sẽ thích ta loại này nữ nhân sao? lệnh hồ càn sửng sốt lạc dương biểu tình có chút cô đơn lệnh hồ càn ở bọn họ hai người xuống xe thời điểm liền cảm giác được bọn họ chi gian dị thường hai người kia chi gian khẳng định là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ này nữ ác bá bị cự tuyệt nay chu trường ăn lá gan cũng là đủ đại a sẽ không sợ bị đánh thành đầu heo sao cũng không được đầy đủ là ta liền thích ngươi như vậy lạc dương cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn lệnh hồ càn Người nam nhân này nói lời này là có ý tứ gì, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải ở thông báo, ta sẽ không bị ngươi một cái quá vai quăng ngã, liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, yên tâm hảo, như vậy cầu hết sự tình, sẽ không phát sinh ở ta trên người mặt, người ta thích cùng ngươi tính cách rất giống mà thôi. Lệnh hồ càng nghĩ đến cô san nhiên, khoe miệng vẫn là nhịn không được bứt lên một ít độ cung, có lẽ là có một ít tiếng nói chung duyên cớ đi. Hai người chi gian đã không có phía trước tranh phong tương đối, ngược lại là nhiều một ít quen thuộc, nói chuyện nói chuyện phiếm cũng nhiều một ít tùy ý. Hai người dọc theo đường đi mặt nhưng thật ra hàn huyên rất nhiều có không, chẳng qua đề tài không phải xuống ống chính là đạn dược. Hai người nhưng thật ra phát hiện ở rất nhiều địa phương có chung chỗ, nhưng thật ra rất hợp duyên. Ngươi như thế nào không có đem hắn đánh thành đầu heo a? cái kia tiểu tử thúi khẳng định đánh không lại ngươi. Lệnh hồ càn vẫn là hỏi ra chính mình tâm địa bên trong nghi hoặc Luyến tiếp bái, ai? Kỳ thật lúc ấy ta thật đúng là tưởng tấu hàn tới Không biết tốt xấu Lạc Dương chỉ là cười Chẳng qua dù sao cũng là cái nữ nhân Này tươi cười bên trong vẫn là mang theo một ít khổ sở sát Nhưng là xe chạy tới rồi quân khu Lạc Dương liền thay kia một bộ cố hưu gương mặt Bách độc bất xâm Kiên cô không phá vỡ nổi Tiêu hàn cùng đồng thu luyện về đến nhà bên trong thời điểm An thúc đã chuẩn bị tốt đồ ăn, này người một nhà cũng là đã lâu không có ở bên nhau ăn cơm, tiêu hàn ngồi ở đồng thu luyện bên người, tay lại là gắt gao mà nắm chặt đồng thu luyện tay, ăn cơm, ngươi có thể buông lỏng ra đi. Tiêu hàn lắc lắc đầu, nay thật vất vả hai người quan hệ có chút hòa hoãn, tiêu hàn nhưng không nghĩ buông ra. Có thể nói không sao. Tiêu hàn lời này vừa ra, tiểu dịch cùng tiêu thần đều là cả người khởi nổi ra gà, thật là đủ rồi. Còn có thể tại ghê tởm một chút sao? Đồng thu luyện nhưng thật ra đem tay trực tiếp từ tiêu hàn trong tay rút ra Lo chính mình bắt đầu ăn cơm Tiêu hàn nhìn đồng thu luyện hơn nửa ngày Nhân ra nhưng thật ra hảo Lăng là giống như người không có việc gì Được, lại đem chính mình đương không khí Tiêu hàn trở lại phòng Đẩy cửa ra thời điểm Đồng thu luyện đã rửa mặt hảo Ngồi ở trước bàn trang điểm trải bốt tóc Tiêu hàn nhìn nhìn chính mình hai chân Tiêu thần cái này nhị hóa cư nhiên thình lình mạo một câu, đại ca, ngươi có thể tắm rửa sao? Vẫn là yêu cầu ta giúp ngươi. Đồng thu luyện dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, tiêu hàn trực tiếp quay đầu lại trừng mắt nhìn tiêu thần liếc mắt một cái, tiêu thần lập tức xoay người chạy đi ra ngoài, nháy mắt đóng cửa lại, cái kia. Tiểu luyện, ta tắm rửa không quá phương tiện, ngươi nếu là không có việc gì nói, có thể ta có việc. Đồng Thu luyện trực tiếp chặt đức Tiêu Hàn câu nói kế tiếp cầm lấy tủ đầu giường một quyển sách liền thấy thì thấy lên Tiêu Hàn chính mình chuyển động xe lăn tới rồi rửa mặt gian nghẹn hắn lúc này mới phát hiện cửa này căn bản xe lăn liền vào không được chính chính hảo hảo tạp ở cửa này Tiêu Hàn là tiến cũng không được lui cũng không được Đồng Thu luyện ở phía sau nhìn vẫn luôn muốn cười hắn cũng coi như vậy một ngày a thật là xứng đáng Tiêu Hàn trực tiếp dỗi tay muốn bái khung cửa đứng lên. Bởi vì hắn chỉ là chân trái bị thương, đùi phải vẫn là khá tốt xử. Tiêu Hàn đùi phải chấm đất, vừa mới chuẩn bị chống đỡ chính mình đứng lên, mới phát hiện đùi phải bởi vì thời gian dài không có đi lộ duyên cớ, có chút vô lực, căn bản là chống đỡ không dậy nổi chính mình toàn bộ thân thể. Tiêu Hàn trực tiếp đùi phải bùn rùn vô lực, cả người cũng là vô ý thức về phía trước khuynh đảo. Tiêu Hàn đúng là muốn mắng cha mắng mãi mãi, mẹ nó, vì cái gì vừa trở về liền muốn như vậy mất mặt. vẫn là ở tiểu luyện trước mặt thật là muốn chết tiêu hàn chỉ cảm thấy thân mình về phía trước khuynh đảo hắn cơ hồ đều có thể đủ dự kiến đến chính mình quăng ngã ở sáng đến độ có thể soi bóng người gạch men xứ mặt trên khẳng định đến vỡ đầu chảy máu nhưng là trên eo mặt lại đột nhiên xuất hiện một đôi tay từ phía sau ôm lấy tiêu hàn tiêu hàn thân mình cuối cùng là ổn định ở tiêu hàn cùng đồng thu luyện hai người dán được ngay mật tiêu hàn đang nhìn chính mình trên eo mặt đôi tay trắng non non dài Hai người thân mình gắt gao dán sát ở bên nhau, cơ hồ đều có thể đủ nghe thấy đối phương tiếng tim đập âm. Vừa mới đồng thu luyện thật là hoảng sợ, cái này nhị hóa, chính mình không thể đứng dậy cũng đừng đi lên. Nếu là kẽ ngã nhưng như thế nào hảo? Tiểu luyện ngươi quả nhiên vẫn là đau lòng ta, chẳng qua này câu nói kế tiếp tiêu hàn không có nói ra, chính là ở trong lòng mặt tám sàng thôi. Ngươi nếu là vô pháp đi, cũng đừng lên, an tâm làm ngươi xe lan hảo. Ta làm tiêu thần tới cấp ngươi lau mình. Đồng thu luyện nói đỡ tiêu hàn liền ngồi tới rồi trên xe lan mặt, vì cái gì muốn tiêu thần cho chính mình lau mình, tiêu hàn không làm, hắn rôi tay nắm chặt đồng thu luyện tay. Ngươi là lão bà của ta, loại chuyện này, chẳng lẽ không nên là ngươi cho ta làm sao? Dựa vào cái gì muốn tiêu thần lại đây? Tiêu hàn trong lòng cái kia buồn bực, quả thực một ngụm lao huyết đều có thể phun ra tới, vốn dĩ cho rằng chính mình trở về lúc sau. Tiểu luyện đối chính mình khẳng định là các loại ôn nhu lưu luyến, nhưng là ai có thể nghĩ đến nên đón chính mình cư nhiên là loại này đã ngộ, thật là đủ rồi, tiêu hàn thật là muốn chết tâm đều có. Ngươi xác định muốn ta một cái thai phụ cho ngươi lao mình. Đồng thu luyện lời này vừa ra, tiêu hàn nháy mắt im lặng, hai người đều là xanh trắng luân phiên cái loại này, hắn nếu là nói có thể nói, phòng trừng thật là cẩm thú không bằng, bác sĩ nói, ta thân mình hư, yêu cầu tính dưỡng. loại này thô nặng việc vẫn là giao cho tiêu thần đi nói nữa ta một người cũng lộng bất động ngươi có thể trọng đã chết tiêu hàn ngạc nhiên trọng đã chết nay liên bắt đầu ghét bỏ chính mình sao chính mình lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra ô ô chính mình cũng là người bệnh a có thể hay không đừng đả kích chính mình a ta đệ nặng ngươi lại không phải một lần hai lần lúc ấy ngươi như thế nào không nói ta trọng tiêu hàn lẩm bẩm một câu lúc ấy Đồng thu luyện suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên liền minh bạch, tiêu hàn thật muốn muốn vả miệng mình, chính mình vừa mới rốt cuộc nói gì đó à, lúc ấy. ngẫm lại thật đúng là có chút tâm viên ý mã, chẳng qua hiện tại hai người đều không có phương tiện, kia chính mình cũng cũng chỉ có thể y y một chút, khu khụ, tiểu luyện, ngươi coi như không có nghe thấy hảo. Tiêu hàn, ngươi thật là cầm thú. Đồng thu luyện trắng tiêu hàn liếc mắt một cái, đêm nay ta cùng tiểu dịch nói. Ta chờ một lát làm tiêu thần tiến bảo. Đồng Thu luyện nói trực tiếp kéo Ra Môn liền đi ra ngoài. Tiêu Hàn vô ngữ nhìn trời, thật là vì cái gì liền biến thành cái dạng này đâu? Rõ ràng xe mặt trên cũng hảo hảo a. Nàng con ôm chính mình tới, quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều quá sao? Còn cần hống một đoạn thời gian sao? Nhưng là vì cái gì chính mình ngày đầu tiên về đến nhà bên trong, liền phải chính mình một người ngủ a, dựa vào cái gì a? Tiêu Hàn quả thực muốn bạo tẩu, chính là đi không được mà thôi. "Tiểu Luyện, ngươi chờ, chờ ta chân hảo, xem ngươi còn dám không dám như vậy động bất động liền đi cùng tiểu Dịch ngủ. Thật là, một cái tiểu thí hài tử, có cái gì ngủ ngon? Ta là ngươi lão công a." Tiêu Thần tiến vào thời điểm, liền thấy nhà mình đại ca, không biết ở đoán nghiệm cái gì, trong miệng mặt lẩm bẩm lầm bẩm. "Đại ca, hiện tại liền cho ngươi lau mình sao?" Tiêu Hàn gật gật đầu. Này tiêu thần cũng là cái thoái miệng. Ngươi muốn lau mình liền lau mình hảo. Này trong miệng mặt còn lại nhải. Đại ca, ta cảm thấy ngươi này chân muốn hảo. Vẫn là yêu cầu hảo một thời gian. Ngươi nói ta nếu là mỗi ngày cho ngươi trả lưng cũng rất phiền thoái. Tẩu tử thân mình cũng không có phương tiện. Nếu không chúng ta thỉnh cái khán hộ gì đó đi. Hiện tại nam khán hộ cũng là rất nhiều. Ngươi cảm thấy cái này để nghĩ thế nào? Chẳng ra gì. Tiêu hàn lạnh lùng trở về một câu. Nam khán hộ. Tiêu hàn trong đầu vì cái gì đầu tiên nhảy ra tới xạ rộng cái kia pd chết tiệt mặt, chính mình đã bị cái này pd chết tiệt ăn như vậy lộ hủ, tiêu hàn đã quyết định vì đồng thu luyện thủ thân như ngọc, chính mình này thân mình là chết sống đều sẽ không để cho người khác chạm vào một chút. Vì cái gì a ta cảm thấy khá tốt ta, cứ như vậy cũng phương tiện A ngươi nói làm ta cho ngươi trả lương gì đó, thật đúng là giờ phút này tiêu hàn đã bắt đầu xuyên áo ngủ, một bên thủ săn cúc áo. Một bên nhìn tiêu thần, tiêu thần bị tiêu hàn xem trong lòng có chút phát mao. Đại ca, ngài đừng như vậy nhìn ta. a. Lan. Tiêu hàn chân phải trực tiếp đá vào tiêu thần trên mông mặt, tiêu thần hoàn toàn là đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngốc ngốc bị đạp một chân. Đại ca, ngươi này chân không phải khá tốt sao? Chính mình sẽ không động sao? Còn muốn khởi cho ngươi lau mình? Tiêu thần không có chú ý tiêu hàn kia một chương đã sắp hoàn toàn hát hóa mặt. Ngươi cho rằng ta là hai chân bị đâm sao? Ta đây thật đúng là biến thành tàn phế. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu thần vẫn luôn cho rằng tiêu hàn là hai cái đùi bị đâm, tiêu hàn chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, cái này nhị hóa, quả nhiên cùng hắn là vô pháp bình thường giao lưu, chính mình rõ ràng bị đụng phải một chân được chứ? Nị mạ, thật đúng là cho rằng ta là tàn phế a? Cái kia? Đại ca? Ta sai rồi tiêu thần rốt cuộc chú ý tới tiêu hàn kia một khuôn mặt lạnh như băng xương, ném khăn lông liền hướng bên ngoài chạy. Tiêu hàn lúc này mới phát hiện, tiêu thần vừa mới đem xe lăn gấp hảo phóng tới giữa mặt gian. Giờ phút này chính mình là ngồi ở trên xe lăn mặt, chỉ là. Chính mình nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Tiêu hàn đỡ cái chán, vì cái gì ngày đầu tiên trở về, liền mọi việc không thuận đâu. Tiêu hàn trong lòng cái kia hảo nào à, thật là phiền đã chết. Như thế nào cùng chính mình trong tưởng tượng kém như vậy nhiều đâu. 156 ba nữ nhân một đại diễn, nay một đêm cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu cái loại này. Vương nhã nhàn ở trên giường mặt trầm trọng, lại là vô luận như thế nào đều là vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Tưởng tượng đến triệu mạn chi sự tình, tâm tình của nàng chính là thật lâu không thể bình phục. Nàng biết lệnh hồ trạch đối triệu mạn chi yêu thích, cũng rõ ràng hắn đối triệu mạn chi chấp niệm. Nàng tưởng tượng đến nhiều năm như vậy hai người cùng ngủ một chân giường, nàng liền cảm thấy trong lòng có chút phát mao. Người nam nhân này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vương nhã nhàn ngồi ở đầu giường, giờ phút này đã là ban đêm hai điểm nhiều, nơi này có mấy cái trực ban cảnh sát nhân dân, hai cái nam cảnh sát ở bên ngoài thủ, bên trong là hai cái nữ cảnh sát nhân dân, trong đó một người đã dựa vào ghế rửa mặt trên ngủ rồi, mà một người khác còn lại là cầm một phần báo chí. Có chút mơ màng sắp ngủ. kia phân báo chí Vương Nhã Nhàn xem qua, nói chính là tiêu hàn cùng đồng thu luyện hôn lễ. Vương Nhã Nhàn ở nhìn đến tiêu hàn tồn tại thời điểm, trong lòng hận không thể đem báo chí xé nát, dựa vào cái gì đồng thu luyện nàng liền có thể được đến hết thảy vì cái gì nàng gia đình lại muốn trở nên phá thành mảnh nhỏ, vì cái gì, Vương Nhã Nhàn trong lòng cái kia phẫn ước ta. Giờ phút này Vương Nhã Nhàn chính là tù nhân, cảnh sát đã đối nàng tiến hành rồi nghiêm mật trông coi, Hơn nữa ban ngày bọn họ đã điều tra nàng tài khoản ngân hàng, đã chứng thực nàng đã từng trước sau hai lần cấp ngoại cảnh tài khoản ngân hàng gửi tiền. Vương Nhã Nhàn nói không rõ nguyên do, giờ phút này cảnh sát đã tính toán lấy bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người tội, bị nghi ngờ có liên quan phi pháp mua sắm vật nguy hiểm trí người tử vong chờ nhiều tội danh đối nàng tiến hành khởi tố. Vương Nhã Nhàn chưa từng có cảm thấy như thế đổi bại. Mà giờ phút này nhằm vào lệnh hồ trạch đột kích thẩm vấn cũng đang ở tiến hành chung. Lệnh hồ tư lệnh, rất nhiều chuyện chúng ta điều tra rất rõ ràng. Thẩm thị vợ chồng một nhà ba người, đồng tề tử vong cùng ngài đều có lớn lao quan hệ, mà ngài thê tử cư nhiên đề cập tới rồi ngoại cảnh buôn lậu ma tuy internet, cùng bọn họ có liên hệ, này liền làm chúng ta không thể không miên man bất định. Chu Trường An nhìn nhìn thời gian, đã thẩm vấn mau năm cái giờ, Lệnh hồ Trạch vẫn luôn là ở cùng bọn họ đánh du kích chiến, nói chuyện không nhiều lắm, mỗi một lần lời nói, bọn họ cũng hoàn toàn không vừa lòng. Kỳ thật chuyện này chúng ta đại có thể xin đối lệnh hồ thượng giáo tiến hành điều tra, một cái là phụ trách điều tra án tử quan quân, một cái là bị nghi ngờ có liên quan mua bán vật nguy hiểm mẫu thân. Ta tưởng ngài cũng không nghĩ nhìn lệnh hồ thượng giáo tiền đồ liền như vậy hủy trong một sớm đi. Chu Trường An rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói như vậy một phen lời nói, lệnh hồ Trạch quả nhiên nhướng mày nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái, việc này xác thật nếu là truy cứu lên, lệnh hồ Cẩn có lẽ thật sự khả năng đã chịu liên lụy, rốt cuộc ai đều không thể chứng minh lệnh hồ Cẩn thật sự không biết tình. Thẩm gia án tử ta đã thừa nhận, về đồng tề, nói thật, ngay từ đầu ta cũng không tính toán giải quyết án, rốt cuộc ta cùng hắn cũng là quen biết một hồi. Cảm tình thật sự không tồi không tồi cái con khỉ a nhớ thương huynh đệ lao bà, nị mạ, hiện tại nói cái gì cảm tình không tồi, lừa quỷ đâu, ngươi nhớ thương người khác lao bà thời điểm, như thế nào không nói loại này lời nói a chu trường ăn ở trong lòng mặt tiên lặng mà mở ra phun tào hình thức, chẳng qua ta cũng biết, thiệp sự tình sớm, hay muộn đều sẽ bị chứng minh là cái sai lầm, đồng tề sớm hay muộn sẽ bị thả ra, cho đến lúc này, phía trên đối hắn tuyệt đối là các loại bồi thường. Thẩm ra sự tình sớm hay muộn sẽ bị bại lộ, mà ta, mà ngươi cũng sớm hay muộn sẽ bị bại lộ ra tới. Đến lúc đó phía trên cha xuống dưới, ngươi bị nghi ngờ có liên quan tự mình vận hành bị cấm vũ khí sự tình cũng liền sẽ bị tuân ra tới. Đến lúc đó, không chỉ là không thể ở quân bộ đại không đợi đến đi xuống sự tình, mà là các ngươi toàn bộ lệnh hồ ra ở hoa hạ có thể hay không dừng chân sự tình, mà lệnh hồ ra ở ngươi trong lòng vẫn luôn rất quan trọng, đúng không? nếu có thể vì gia tộc vinh dự từ bỏ vì hô hiếm nữ nhân trầm đoan giải tội cơ hội càng đừng nói vì lệnh hồ ra giết chết chính mình huynh đệ người nam nhân này có thể nói không chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn lánh khóc vô tình nội tâm càng là tàn nhẫn thị huyết xem ngươi tuổi tác cũng không lớn hẳn là còn không biết thích một người hoặc là đương một thứ ở ngươi trong lòng chiếm cứ cường điệu muốn vị trí thời điểm là một loại cái dạng gì cảm thụ đi chu trường an chỉ là dỗi tay gõ gõ cái bàn Hắn thật đúng là không biết thích một người, yêu một người là cái gì tư vị, có lẽ chờ ngươi gặp được người kia ngươi liền minh bạch, có một số việc cũng không phải ngươi muốn làm là có thể đủ làm. Rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ, gia tộc hưng suy vinh đục, rất nhiều chuyện từ lúc bắt đầu liền chú định là cái sai lầm. Cho nên ngươi sai xử Hà Tĩnh giết chết đồng tề sao? Lệnh hồ Trạch dựa vào trên ghế mặt, nhướng mày nhìn Chu Trường An, Hà Tĩnh đã chết. bất quá hà tĩnh tử vong thời gian cùng đồng tề tử vong thời gian không khỏi quá mức trùng hợp còn nữa nói hà tĩnh cùng ngươi quan hệ cũng là không bình thường đi hà tĩnh bắt đầu tổng quân bắt đầu nhiều lần đều là tham dự từ ngươi chỉ huy tác chiến nghe nói đối với ngươi nói là nói gì nghe nấy chuyện này là ta an bài đồng tề một ngày bất tử với ta mà nói chính là cái trói buộc đặc biệt là ở phía trước ta đi ngục giam nhìn đồng tề một lần lệnh hồ trạch nói chuyện này là có thể kiểm chứng Bởi vì ở ngục giam bên kia là có ký lục, vấn an đồng tề người kia đoạn thời gian không ít, rất nhiều đều bị chắn bên ngoài, bất quá lệnh hồ trạch là đi vào vấn an quá. Ta lúc ấy liền cảm thấy đồng tề rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích cùng ta nói như vậy một phen lời nói đâu lệnh hồ trạch yêu thích ngươi ở hồi tưởng lên, đều cảm thấy chính mình chính là cái hôn đảng, đồng tề cũng là cái ngốc tử, hắn cùng đồng tề nhận thức hơn phân nửa đời, hai nhà quan hệ luôn luôn thực hảo. cho nên lệnh hồ trạch cùng đồng tề cũng coi như là ăn mặc một cái quần lớn lên. Lệnh hồ trạch đi ngục giam vẫn an đồng tề thời điểm. Đồng tề ăn mặc xanh trắng đan sen ngục giam trang phục, tóc cũng bị xén, trên mặt mặt tràn đầy tăng thương. rõ ràng vừa mới đi vào cũng chính là một hai ngày thời gian, nhưng là giống như là qua mấy năm giống nhau. Đồng tề con ngươi đều là ảm đạm, không có một chút thần thái. đương thấy lệnh hồ trạch thời điểm, con ngươi hiện lên một tia dị sắc. a trạch. không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta lệnh hồ trạch chỉ là trang đầy mặt bất đắc dĩ gần nhất sự tình thật sự đặc biệt nhiều cũng là không có cách nào không có lo lắng tới xem ngươi ngươi ở bên trong còn hảo sao kỳ thật trên mạng mặt sự tình chúng ta đều hiểu không là thật sự phía trên đã phái kiểm tra kỷ luật cơ quan xuống dưới tra xét tin tưởng thực mau sẽ có kết quả đúng không đồng tề nói bất đắc dĩ đồng tề con ngươi sâu không lường được lệnh hồ trạch xem không hiểu bởi vì đồng tề những lời này tựa hồ là ở tìm tòi nghiên cứu cái gì dò hỏi cái gì lệnh hồ trạch trong lòng thực không thoải mái a trạch có một số việc ta đều minh bạch mấy ngày này ta liền suy nghĩ ngươi cùng chúng ta huynh đệ hai người quen biết lâu như vậy ta vẫn luôn cho rằng chúng ta hai người quan hệ là tương đối tốt nguyên lai ta tưởng sai rồi lệnh hồ trạch tức khắc trong lòng cả kinh nhìn đồng kỳ ánh mắt cũng mang theo một tia sắc bén mà đồng tề chỉ là hướng về phía lệnh hồ Trạch hơi hơi mỉm cười. Loại này tươi cười là đồng tề tiêu chí tính tươi cười, không mang theo bất luận cái gì khuynh lực tính, chỉ là hơi nhấp khỏe miệng. Lệnh hồ Trạch rõ ràng mà nhìn đến đồng tề cái chán cùng khỏe mắt đều bằng thêm một ít nếp nhăn, mà giờ phút này đồng tề cười đến tự nhiên, kia nếp nhăn chung phẳng phất đều đựng đầy ý cười, chỉ là làm hổ. Chạch vì cái gì cảm thấy này tươi cười như vậy bi thương đâu. chúng ta quan hệ không phải vẫn luôn thực tốt sao lệnh hồ trạch nhịn không được nuốt một chút nước miếng hắn vẫn luôn rõ ràng đồng tề là thông minh vô luận là ở học tập vẫn là công tác phương diện đồng tề vẫn luôn đều biểu hiện đến thập phần xuất sắc mà làm chính trị người luôn luôn đều là khiếu giác nhạy bén chẳng lẽ nói hắn đã biết cái gì sao lệnh hồ trạch căn bản không dám hướng phía dưới tưởng tượng đúng vậy ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta quan hệ thực hảo ta làm chính trị ngươi toàn quân Chúng ta luôn là có rất nhiều liêu không song đề tài, ta còn thiên chân nghĩ nếu là tiểu luyện có thể cùng A mặc ở bên nhau, thân càng thêm thân cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, bất quá. Thanh niên thích A mặc, đồng tu ta là hiểu biết, chỉ là ta tương đối thất vọng chính là, vì cái gì ta tựa hồ cảm giác được kia chuyện giữa, có người dấu vết. Đồng tế nói tự nhiên là bắt cóc cán sự tình. Lệnh hồ Trạch là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới đồng tề khíu giác cư nhiên có thể như thế nhạy bén, lệnh hồ Trạch trên mặt mặt không có một tiêu biểu tình, ngươi hoàn toàn xem không hiểu hắn giờ phút này trong lòng, ngươi ở nói bậy gì đó, A mặc là ta nhi tử, bởi vì chuyện này hắn trên đùi mặt để lại cả đời thai hoang ngầm, chẳng lẽ nói đây cũng là ta thiết kế sao? Ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá, mạn chi cùng tiểu luyện ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, ngươi hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Lệnh Hồ Trạch nói liền phải đứng dậy rời đi. Lệnh Hồ Trạch thừa nhận, ngay lúc đó hắn là có chút hoảng không cho lộ, hắn muốn rời xa cái này địa phương, bởi vì hắn tổng cảm thấy Đồng Tề như là đã nhìn thấu hết thảy. Đồng Tề chỉ là ngồi ở vị trí mặt trên, bởi vì hắn tay chân mặt trên đều mang xiềng xích, không thể dễ dàng nhúc nhích. Lệnh Hồ Trạch xoay người thời điểm, chỉ nghe thấy phía sau Đồng Tề phát ra thật dài một tiếng thở dài. A Trạch, chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy. ngươi trong lòng tưởng cái gì ta đều rõ ràng ta tin tưởng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố hảo mạn chi ta có thể hay không đi ra ngoài chuyện này là ta có thể quyết định sao tiếp theo lệnh hồ trạch liền nghe thấy được dỗi tay truyền đến đồng tề thấp thấp tiếng cười giờ khác này đồng tề tiếng cười phảng phất là mang theo ma tính làm lệnh hồ trạch có một loại muốn chạy chối chết xúc động ta đây đi trước ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình lệnh hồ trạch nói một ngục cảnh liền giúp lệnh hồ trạch mở ra môn, mà phía sau tiếng cười lại là càng thêm quỷ dị, càng thêm thấm người. lệnh hồ trạch lại kết hợp vừa mới đồng tề lời nói, trong lòng càng thêm không bình tĩnh. đồng tề nhất định là đã biết cái gì, lệnh hồ trạch trong lòng như thế nào có thể kiên định đâu? nếu là đồng tề thật sự ra tới, đến lúc đó chính mình cùng đồng tu đều sẽ vạn kiếp bất phục, thực xin lỗi. cho nên người lúc ấy ra tới lúc sau, cũng đã hạ quyết tâm. không thể lưu lại đồng tề đúng không? chu trường an sinh hoạt chu gia có thể nói thủy cũng là rất sâu thực phức tạp đại gia tộc chu gia không giống như là lệnh hồ gia nhân khẩu tương đối thưa thớt chu gia là nhân khẩu quá mức tràn đầy thế cho nên loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình cơ hồ đều là mỗi ngày ở phát sinh chẳng qua chu trường an ở chu gia đứng hàng dựa sau rất nhiều sự tình còn không tới phiên hắn tranh bất quá hắn trong lòng đều là minh bạch cái gọi là huynh đệ có chút người là thật sự đem ngươi đương huynh đệ nhưng là có thể sau lưng cho ngươi thọc dao nhỏ huynh đệ cũng là rất nhiều lệnh hồ trạch chỉ là cười đúng vậy cho nên ta thực mau an bài hà tĩnh vào ngục giam chuyện sau đó ngươi hẳn là đều rõ ràng hà tĩnh là cái bộ đội đặc trùng xuất thân chế tạo một cái tự sát hiện trường kỳ thật cũng không phải thực khó khăn làm chính mình thuận lợi thoát khỏi hiểm nghi cũng không phải việc khó việc này chính là như vậy thần không biết quỷ không hay đã xảy ra chu trường an còn có thể nói cái gì chỉ là trầm mặc thở dài hảo nói chuyện lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi hôm nay liền đến đây thôi chu trường an nói đi ra ngoài vừa mới đi ra ngoài liền thấy triệu minh thần sắc vội vàng từ cách gian đi ra lệnh hồ tư lệnh án tử kỳ thật trên cơ bản mặt đã trong sáng ngươi như vậy thần sắc vội vàng là có chuyện gì sao quân bộ bên kia đánh tới điện thoại có người muốn thấy lệnh hồ tư lệnh chu trường an nhưng thật ra không nghĩ tới bởi vì lệnh hồ trạch bị nghi ngờ có liên quan thẩm ra cùng đồng tề sự tình lúc sau này vốn dĩ vây đổ ở cục cảnh sát cửa người liền đều trình chim tức trạng không biết bay đến chạy đi đâu loại này thời điểm mọi người đều là không nghĩ gây họa thượng thân cái loại này ai sẽ muốn thấy lệnh hồ trạch triệu minh đem người kia liên hệ phương thức giao cho chu trường an chu trường an nhìn nhìn điện thoại cùng tên họ cả người liền dừng lại đồng thu luyện sáng sớm còn không có tình ngủ liền nhận được lệnh hồ càn điện thoại đồng thu luyện xoa xoa huyệt thái dương hành đi ta lập tức qua đi ngươi chờ một chút đồng thu luyện xuống lầu thời điểm liền thấy tiêu hàn đang ở cùng tiểu dịch nói cái gì tiêu hàn vừa mới chuẩn bị cùng đồng thu luyện chào hỏi đồng thu luyện trực tiếp ngồi xuống chính mình vị trí mặt trên an thúc phiền thoái ngài nhanh lên cho ta chuẩn bị bữa sáng ta chờ một lát muốn đi quân bộ một chuyến có chút gốc đồng thu luyện nói liền cảm thấy có chút choáng váng đầu đồng thu luyện xoa xoa đầu liền vội và chạy đi về nút cờ sao lại thế này tiêu hàn có vẻ phá lệ khẩn trương tiểu dịch chỉ là yên lặng mà cầm lấy một cái bánh mì nướng chầm gì gì lau trái cây tường đặt đi, ngươi có thể hay không không có việc gì đi bổ một chút thai phụ lúc đầu sinh lý phản ứng a loại này là thực bình thường phản ứng được chứ thật là, ngươi xác định ngươi làm tốt đương ba bà, bà chuẩn bị sao tiêu hàn ngạc nhiên bị chính mình nhi tử nói như vậy Tiêu Hàn như thế nào đột nhiên cảm thấy như vậy tao đến hoàng đâu. Tiêu Hàn chuyển động xe lăn, đi tới rửa mặt gian cửa, dưới lầu rửa mặt gian rất lớn. Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Đồng thu luyện vừa mới giặt sạch tay, nhìn nhìn Tiêu Hàn, khó chịu sao? Không có việc gì. Này Tiêu Hàn xe lăn liền đổ ở cửa, này làm cho đồng thu luyện cũng là ra không được a? Ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Ngươi hôn ta một ngụm đi. Tiêu Hàn đều đã nghẹn một đêm. Thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, Đồng Thu Luyện không biết Tiêu Hàn lại là chịu cái gì phong, chỉ là bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn vốn dĩ bị thương chính là không thể loạn đi, ở cố gia cũng là ở trên giường mặt một nằm cả ngày cái loại này, mệt nhọc liền ngủ, này tới rồi buổi tối mặt liền có chút ngủ không được. Mà ngày hôm qua vừa mới về tới chính mình phòng, hắn liền cảm thấy này toàn bộ phòng đều là Đồng Thu Luyện hương vị, nhưng là Đồng Thu Luyện lại ở tiểu dịch phòng, này chung, Cảo Tâm Cảo Phổi Thấy được mà ăn không được cảm giác thật là mẹ nó khó chịu a hôn ta một ngụm, ta khiến cho ngươi đi ra ngoài. Đồng thu luyện thật là hết trôi nói rồi, sáng sớm, này nam nhân còn có thể bình thường điểm sao. Đồng thu luyện trong lòng chính buồn nôn ghê tầm đâu có lẽ là tới rồi nôn ngén lúc, ngày hôm qua đường bác sĩ vừa mới cùng chính mình nói phải chú ý nôn ngén gì đó, này không phải tới, đồng thu luyện chỉ cảm thấy trong miệng mặt đều hợp khẩu vị, này tiêu hẳn cũng không chê cách hướng đến hoảng. Đồng thu luyện trực tiếp đi qua đi, đôi tay ấn ở tiêu hàn trên xe lăn mặt, liền chuẩn bị đem xe lăn hướng tới mặt sau đảo, tiêu hàn lại trực tiếp một tay ôm vòng lấy đồng thu luyện cổ, đồng thu luyện, thân mình trước huynh, hai người môi liền dán ở cùng nhau. Tiêu hàn không chỉ lán đếm tới rồi đồng thu luyện trong miệng mặt tươi mát bạc hà kèm đánh răng hương vị, còn có một tia chua sót hương vị, mà đồng thu luyện lại bỗng nhiên bức ra, tiêu hàn, ngươi có bệnh à? Ta đồng thu luyện còn có thể nói chính mình vừa mới phun quá sao? Phun ra. Tiêu hàn nhẹ giọng dò hỏi, đồng thu luyện gật gật đầu. Tiêu hàn trực tiếp chuyển động xe lăn đi ra ngoài. Đồng thu luyện vừa mới ra tới, liền thấy chính mình trên chỗ ngồi mặt phóng một ly nước ấm. Nếu là khó chịu, quân bộ sự tình ngươi cũng đừng quản. Tìm thi thi cho ngươi đi giải quyết. Dù sao việc này cố ra cũng là thoát không được căn hệ, ngươi như vậy cũng không thể công tác. Đồng thu luyện cũng đang suy nghĩ chuyện này. Bạch thiếu ngôn rốt cuộc vẫn là cái không có tốt nghiệp học sinh, làm bạch thiếu ngôn mổ chính nói, thật đúng là chính là có chút không yên tâm, đồng thu luyện gật gật đầu, mà tiêu hàn liền trực tiếp bắt thông thi thi điện thoại, bên này thi thi chính cuộn tròn ở cố bắc thần trong lòng ngực mặt đầu, ngày hôm qua lăn lộn một đêm, làm cho thi thi hiện tại cả người đều cả người nhức mỏi, ngày điện thoại vang lên, thi thi liền chọc chọc cố bắc thần ngực, cố bắc thần lạnh lẽo con người đột nhiên mở, cầm lấy điện thoại, uy. Tiêu hàn nhìn nhìn thời gian, đã là 8 giờ nhiều, này hai vợ chồng sẽ không còn đang ngủ đi, này cố bác thần thanh âm nghe thực hỏa đại cảm giác ra, ta tìm thi thi có chút việc. Tiêu hàn lời này nói xong, cố bác thần trực tiếp đem điện thoại treo, tiêu hàn nhìn bị cắt đứt điện thoại, cũng không biết đây là đã xảy ra cái gì. Đồng thu luyện uống lên khẩu sữa đậu nành, tình huống như thế nào, không phải chuyển được sao. Bởi vì hai người ly rất gần. đồng thu luyện rõ ràng nghe thấy được điện thoại kia đầu chuyển đến thanh âm không biết như thế nào lại cấp treo là cố bắc thần tiếp điện thoại đồng thu luyện một bên ăn bữa sáng một bên trong lòng nghĩ hai người kia tối hôm qua là lăn lộn tới rồi vài giờ à cố bắc thần cùng thi thi đều là cái loại này làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn xem như quy luật cái loại này người đặc biệt là cố bắc thần thật thật là cấm dục hệ nam thần ngày ngày thường lạnh như băng sương Làm việc cũng là không chút cầu thả, nghiêm túc có chút bất cận nhân tình, như thế khó được hai người ngủ tới rồi 8 giờ nhiều còn không dậy nổi giường. Ai a? Thi Thi ghé vào cố bác thần ngực, xoa xoa đôi mắt, người muốn đứng lên lấy quá điện thoại, cố bác thần một bàn tay giảng điện thoại phóng tới một bên, một bàn tay duỗi tay đem Thi Thi đầu ấn ở chính mình ngực, ngủ đi, không có việc gì. Không có việc gì ai sáng sớm cho ta điện thoại a, di động cho ta. Thi Thi cái này điện thoại là tư nhân dây số, cũng không phải chính mình công tác di động, cho nên biết đến người không nhiều lắm. Thi Thi liền nghĩ khẳng định là có việc gốc cố bác thần thật là hận không thể đem tiêu hàn xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi hai phu thê đều toàn ra đoàn viên, liền không thể đừng quấy rầy chúng ta sao. Ta đều ăn chay lâu như vậy, nay thật vất vả Thi Thi đã trở lại, các ngươi sáng sớm tới quấy dậy chúng ta là mấy cái ý tư a Thi Thi vẫn là dối tay lấy qua điện thoại. tiêu hàn điện thoại a khẳng định là có việc a ngươi làm gì đem hắn điện thoại treo thật là quá bá đạo a thi thi vừa mới đem điện thoại hồi bắt qua đi cố bắc thần một cái xoay người trực tiếp đem thi thi đẻ ở dưới thân trực tiếp liền túi người ở thi thi trên môi mặt trên cổ mặt bắt đầu gạm được rồi đừng náo loạn ta hiện tại hai chân còn khó chịu đâu ngươi thật là còn có thể tiết chế một chút sao Ngươi lão công năng lực hảo Ngươi đều không cao hơn sao. Cố bác thần nói lại kéo ra thi thi quần áo, bắt đầu dở trò, tiêu hàn nhìn điện thoại hồi lại đây, đồng thu luyện ý bảo tiêu hàn tiếp điện thoại, tiêu hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vừa mới tiếp khởi điện thoại, nháy mắt im lặng. liền ở tiêu hàn ngây người thời điểm, đồng thu luyện trực tiếp đem tiêu hàn di động đoạt qua đi, này còn không có bắt được bên hai, liền nghe thấy được kia đầu truyền đến làm người mặt đỏ tim đập thanh âm, này đồng thu luyện nháy mắt mặt liền trướng đến đỏ bừng. tiêu hàn chạy nhanh đem điện thoại đoạt lại đây trực tiếp cắt nước ngươi động tắc nhưng thật ra rất nhanh chóng a đồng thu luyện chỉ là vùi đầu ăn cơm tiểu dịch không biết đã xảy ra cái gì mọ mì, thi thi mẹ nuôi nói cái gì sao ngươi mặt vì cái gì như vậy hưởng a đồng thu luyện thật là muốn tìm cái khe đất chui vào đi thật là đủ rồi sáng sớm liền tiến hành thể dục rèn luyện như vậy thật sự được chứ tiêu hàn trực tiếp cấp cố nam xanh gọi điện thoại Cố nam xanh bên này vừa mới bồi cố san nhiên tản bộ trở về, làm sao vậy? Lúc này mới vừa mới vừa trở về, liền tưởng ta à, đúng rồi, xa rồng chờ một lát đi tiêu ra cho ngươi kiểm tra thân thể. Phiên thoái ngươi đi kêu một chút thi thi, ta có việc tìm nàng cố nam xanh tự nhiên tò mò, này tiêu hẳn sẽ nhỏ giọng cấp cố nam xanh nói một chút vừa mới sự tình trải qua, tiểu dịch nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi đồng thu luyện, mọ mì. sáng sớm rèn luyện thân thể không phải thực bình thường sao vì cái gì không thể tiếp điện thoại sao có phải hay không tại tiến hành kịch liệt vận động thật sự không có phương tiện tiếp điện thoại a đồng thu luyện thiếu chút nữa đem trong miệng mặt kia một ngụm sữa đậu nành trực tiếp phun ra tới kịch liệt vận động thật đúng là đồng ngôn vô kỷ a muốn chết đồng thu luyện cũng không biết nói cái gì chỉ là ngơ ngác gật gật đầu cố nam xanh trực tiếp lên lầu gõ gõ bọn họ cửa phòng Cố Bắc thần mày đều nhăn tới rồi cùng nhau thật là phiền đã chết, mà thi thi còn lại là duỗi tay ôm lấy cố Bắc thần cổ, thế nào? Còn muốn tiếp tục sao? Thi thi kia rõ ràng chính là cố ý trêu chọc cố Bắc thần, này làm cho cố Bắc thần lập tức liền tâm viên ý mã. Nhưng là cửa tiếng đập cửa còn ở vang, cố Bắc thần trực tiếp vì cái khăn tám, liền mở cửa, chuyện gì? Cố nam xanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Này tiểu thúc trên người mặt thật đúng là chiến tích huy hoàng a, Cố Bác Thần cũng tự nhiên chú ý tới cô nam xanh ánh mắt, rốt cuộc sự tình gì? Tiểu Luyện muốn đi quân bộ có chuyện, nhưng là nàng xuất hiện nôn ngén hiện tượng, cho nên muốn muốn tìm Thi Thi tỷ giúp một chút. Tưởng tượng đến quân bộ, Cố Bác Thần càng không cao hứng, này từ kính nghiêu còn ở nơi đó đâu người nam nhân này rõ ràng đều có chính mình nữ nhân, đối Thi Thi vẫn là như hổ rình ngồi, cái này làm cho Cố Bác Thần như thế nào yên tâm a? Không đi. Cố bác thần nói liền chuẩn bị đóng cửa. Nam xanh, người đi hồi phục tiêu hàn. Ta chờ một lát liền đi tiêu ra tiếp tiểu luyện, làm hắn yên tâm. Cố nam xanh cười ha hả chạy xuống lâu. Cố bác thần giờ phút này giống như là hắc diện thần giống nhau. Vừa mới đóng cửa lại, liền nghe thấy được phòng tắm tiếng đóng cửa. Mà bên trong lập tức truyền đến ào hào xôn xao, tiếng nước, cư nhiên còn có tiểu khúc nhi thanh âm, thật cao hứng hà. Cố bác thần trên đầu giường ngồi trong chốc lát. Trực tiếp vặn ra rửa mặt gian môn liền trực tiếp đi vào, à, cố bác thần, ngươi nhà hôn đảng, ngươi vào bằng cách nào? Ta ở tắm rửa, ngươi cho ta đi ra ngoài. Lần trước ngươi tắm rửa thời điểm, môn bị ta đá hỏng rồi, vẫn luôn không có tu, nhưng thật ra rất phương tiện. Cố bác thần trực tiếp từ phía sau ôm lấy thi thi, thi thi đều muốn khóc, này nam nhân còn có thể hơi chút tiết chế một chút sao? Vì cái gì luôn là như vậy tinh lực tràn đầy đâu? Chính mình lán nên cao hứng đâu, cao hứng đâu, vẫn là cao hứng đâu. Chờ cố bác thần lái xe chở Thi Thi đi tiêu ra thời điểm, Thi Thi cả người đều là buồn ba hiểu xỉu, cố bác thần mang kính dâm, tuy rằng thấy không rõ kia một đôi người chết mắt, nhưng là Thi Thi cũng biết, người nam nhân này ở trong lòng mặt khẳng định đã nhạc hỏng rồi, hơn nữa vì cái gì ta liền cùng người chết giống nhau, cũng không muốn núp ních, người nam nhân này lại là thần thái sang láng, ai. quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân tri gian khác biệt chính là lớn như vậy tới rồi tiêu ra cố bác thần còn không có tính toán đi thi thi có chút không vui ngươi còn không tính toán đi sao còn ở nơi này là mấy cái ý tứ a tiêu hàn cũng không có phương tiện đưa các ngươi qua đi ta chờ lát nữa đưa các ngươi qua đi hảo dù sao ta hôm nay cũng không có gì sự tình ta đợi chút đưa các ngươi qua đi thi thi gật gật đầu dù sao có miễn phí sức lao động không cần bạch không cần kỳ thật thi thi nghĩ đến quá đơn giản này cố bắc thần nơi nào là không có việc gì tiện đương a hắn chính là đi tuyên thệ chủ quyền cố bắc thần người này vốn di chiếm hữu dục chính là đặc biệt cường cái loại này này yêu thẩm thích thi thi như vậy nhiều năm này thật vất vả ôm được mỹ nhân về nam nhân khác có lẽ cô bắc thần còn căn bản không bỏ trong lòng mặt này từ kính yêu sao cố bắc thần nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái Đồng thu luyện vừa lên xe liền cảm thấy hai người kia hôm nay có điểm quay quái, quái, thi thi là dọc theo đường đi mặt đều ở chuyển di động, cho nàng fans nhắn lại gì đó, cố bắc thần còn lại là lo chính mình lái xe, nhưng thật ra cùng đồng thu luyện câu được câu không trò chuyện tiên, đồng thu luyện bởi vì trước tiên cùng lệnh hồ càn nói tốt, cho nên khi bọn hắn xe chậm rãi ngừng ở quân khu cửa thời điểm, liền thấy cửa đứng vài người, trong đó liền có từ kính liêu cùng lặc dương, lệnh hồ càn. nhưng thật ra không ở hai người cúi đầu không biết đang nói cái gì Đồng Thu luyện vừa mới xuống xe Từ Kính Liêu liền đi qua Từ Kính Liêu ở nhìn đến Thi Thi thời điểm vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Cố Bắc Thần trực tiếp từ xe mặt trên xuống dưới Tiểu luyện cùng Thi Thi liền phiền với ngươi Nay quân khu Cố Bắc Thần là vào không được cho nên chỉ có thể đưa đến cửa không cần ngươi nói ta cũng biết Từ Kính Liêu nhưng thật ra không chút khách khí cố bác thần như thế nào càng xem càng cảm thấy người nam nhân này trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích đâu cố bác thần duỗi tay xả quá thi thi ở thi thi bên thai nỉ non vài câu không được cùng hắn nói chuyện không được xem hắn không được phản ứng hắn không được thân ái người yêu cầu có lẽ ta không thể đáp ứng a rốt cuộc ta đây là ở công tác tổng hội có yêu cầu giao lưu địa phương a yên tâm đi ta có chừng mực Thi Thi nói cười điểm chân ở cố Bắc thần sườn mặt hôn một cái, bất kỳ nhiên cố Bắc thần thấy từ kính liêu đồng tử có rút lại một chút. Cố Bắc thần nơi nào là cảm thấy Thi Thi không có đúng mực a, người nam nhân này đối Thi Thi thương tổn như vậy đại, Thi Thi lại là cái loại này lòng tự trọng đặc biệt của người, hơn nữa là thuộc về cái loại này, ngươi thực xin lỗi ta, đời này có lẽ nàng đều sẽ không tha thứ ngươi, điểm này cố Bắc thần là phi thường rõ ràng. Này không phải sợ từ kính liêu tên hôn đản này sao? Ta biết ngươi có chừng mực, ta chính là sợ nào đó người không có đúng mực, phải đi về thời điểm cho ta điện thoại, ta tới đón ngươi. Cố bác thần nói trực tiếp cho thi thi tới một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Này thi thi vốn di chính là cái loại này thập phần tùy tính người. Cố bác thần cố nhiên là thập phần bá đạo, nhưng là loại này bá đạo. Đối với thi thi tới nói vẫn luôn là thập phần hưởng thụ. Thi thi vẫn là man thích cố bác thần này phân bá đạo. Từ kính liêu chỉ là nghiêng đầu, chẳng qua cắm ở trong túi mặt tay lại là gắt gao mà buộc chặt, nội tâm pha không bình tĩnh, lạc dương còn lại là khoanh tay trước ngực rất có thú vị nhìn thi thi cùng cố bắc thần. Người này chính là cố gia gia chủ a, quả nhiên là không giống nhau a, quanh thân hơi thở thấy thế nào đều cảm thấy không muốn sống người, thanh lanh cao ngạo, mặt nếu mâm ngọc, lớn lên nhưng thật ra yêu nghiệt, chẳng qua xem người ánh mắt sắc bén trung lộ ra một tia tìm tòi nhiên Cứu! Làm người cảm thấy tựa hồ toàn thân không có gì cảm giác Thi Thi đẩy đẩy cố Bắc thần Thật là Này trước công chúng Thi Thi tuy rằng vui với phối hợp Nhưng là cũng không nghĩ nói thật tại như vậy Nhiều người trước mặt nhìn chính mình cùng cố Bắc thần thân thiết ra Hồ hồ này chung quanh các loại ánh mắt sôi nổi bắn lại đây Này lại không phải đóng phim Làm cho Thi Thi vẫn là có chút ngượng ngùng. Cố Bắc thần lúc này mới buông ra tay Nhìn bọn họ đoàn người đi vào Thi Thi trực tiếp mang kính dâm cùng khẩu trang, trong quân đội rốt cuộc nhiều. Người nhiều miệng, ở cửa thời điểm, như thế nào không có nhớ tới đi khẩu trang đôi mắt mang lên, hiện tại mới nhớ tới mang A. Đồng thu luyện thật sự không rõ cố bắc thần đối Thi Thi cái loại này chiếm hữu dục là từ địa phương nào tới, không phải nói Thi Thi không hấp dẫn người, Thi Thi có thể nói chính là cái yêu tinh đủ để cho một người thần hồn điên đảo, chỉ là cố bắc thần rốt cuộc không phải người bình thường. Gặp qua nữ nhân cái dạng gì không coi a lại cố tình đối thi thi nhất kiến trung tình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái đi. Thân ái, ta nếu là lúc ấy mang lên mắt kính gì đó, cố bác thần kia hóa không chừng lại ở trong lòng mặt tưởng cái gì lung tung rối loạn đâu, ta nhưng không nghĩ vì không đáng người làm hắn miên man suy nghĩ, nếu rất đơn giản liền có thể làm hắn an tâm, ta vì cái gì không làm đâu. đông thú luyện chỉ là cười. Nhưng thật ra đi ở một bên lạc dương quay đầu nhìn kỹ hai người kia. Một cái giống như là tươi đẹp thái dương, một cái giống như là sáng tỏ ánh trăng. chợt liếc mắt một cái nhìn qua hai người thật đúng là như là xinh đẹp nhất bình hoa. Thi thi chú ý tới lạc dương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hướng về phía lạc dương cười. Nhưng thật ra nhất tiếu khuynh thành bách mị sinh, làm cho lạc dương đều có chút ngượng ngủng. Chỉ là hơi hơi nghiêng đầu ho khan một tiếng. Nữ nhân này vì mau cười đến như vậy sán lạ. ta lại không phải nam nhân, thật là. Thi thi nhưng thật ra không nghĩ tới cái này lạc thiếu tá cư nhiên như vậy thẹn thùng, đột nhiên liền chơi tâm nổi lên, đi tới lạc dương bên người, lạc thiếu tá, hạnh ngộ à, nhưng thật ra rất ít nhìn thấy nữ quan quân đâu. Thi thi thanh âm nhu mị đến độ có thể véo ra thủy tới, nay lạc dương đều là cùng nam nhân đại ở bên nhau, từ nhỏ đến lớn cũng đều là ở nam nhân đôi bên trong hốn nay nhìn thấy nữ nhân tuy rằng cũng không tính thiếu. Nhưng là thi thi loại này yêu nghiệt thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lạc dương chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ân một tiếng mà thôi, này làm cho thi thi đột nhiên liền cười. Tiểu luyện, ta như thế nào cảm thấy ta là ở đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương đâu, thật là, ha ha. Lạc thiếu tá, ta lại không ăn người, ngươi đừng khẩn trương a ha. ha ha. Lộ thai đều đỏ, thật đúng là đáng yêu đâu. Đồng thu luyện trực tiếp đem thi thi kéo đến một bên, được rồi. Ngươi thật đúng là đủ rồi a. nơi này là quân đội, không phải ngươi diễn kịch địa phương, như thế nào cảm thấy ngươi giống nữ lưu manh đâu, này thật là cùng san nhiên ở bên nhau đãi lâu rồi. Không có hảo đi, ta chính là cảm thấy lạc thiếu tá thực đáng yêu a. lạc thiếu tá, ta, ta còn có rất dài một đoạn thời gian đãi ở bên này, ngươi nếu là không có việc gì nói, chúng ta thường liên hệ Nga. Thi thi nói liền từ bao bao bên trong lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Lạc Dương. Lạc Dương nhìn trong tay mạ vàng danh thiếp, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác. Lạc gia không có gì nữ nhân, Lạc Dương ngày thường tiếp xúc kết giao cũng đều là nam nhân, cho nên đột nhiên gặp như vậy nữ nhân nữ nhân. Lạc Dương thật đúng là không biết nên trở về đáp cái gì, được rồi, thu hồi đến đây đi, mặt trên có ta tư nhân dãy số, không có việc gì có thể tìm ta. Từ kính liêu đi ở phía trước, ở nghe được tư nhân dãy số thời điểm. từ kính liêu trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Thực mau bọn họ liền đến phòng giải phẫu bên trong, nơi này đã có mấy cái pháp y đang đang chờ, bọn họ vài người đi vào, đã nghe tới rồi một cổ phó mã lìn hương vị, thi thể liền nằm ở giải phẫu trên đài mặt, nhưng thật ra có chút ghê tởm bởi vì không có bất luận cái gì quần áo che đậy, cho nên trên người mặt miệng vết thương gì đó đều có thể xem đến thập phần rõ ràng. Đồng thu luyện cùng thi thi là đi ở phía trước, bọn họ có thể tinh tường nhìn đến cái này thi thể từ đầu đến chân cơ hồ không có gì địa phương là hoàn chỉnh hai tay của hắn hai chân đều là thối giữa chảy mủ cái loại này nhìn thập phần ghê tởm hơn nữa thủ đoạn cùng mắt cá chân có địa phương đều có thể thấy bên trong sâm sâm bạch cốt người này trên người mặt cũng là không có mấy lượng thịt này gây ra bọc xương nhìn cũng là cách thứng khó chịu hảo tiểu luyện ngươi một bên ngước đi ta giải phẫu liền thành đồng thu luyện gật gật đầu thi thi còn lại là đi tới thi thể bên cạnh kỳ thật đồng thu luyện cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến người nam nhân này phía trước nói người nam nhân này trên người mặt còn ăn mặc quần áo tuy rằng xem ra tới thân hình đơn bạc nhưng là cũng không đến mức như vậy hình tiêu mảnh rẻ thi thi còn lại là trực tiếp cầm công cụ liền bắt đầu giải phẫu kia bộ dáng hình dung như thế nào đâu phảng phất nàng thủ hạ mặt cũng không phải cái gì thi thể mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật Thi Thi biểu tình thoạt nhìn thập phần thích ý, nhưng là xuống tay lại là thập phần sạch sẽ lưu loát, bởi vì rốt cuộc giải phẫu là tương đối cẩn thận một việc, cho nên rất nhiều pháp ý, ý Xuống tay đều là tương đối nghiêm túc cẩn thận, mỗi một đao đi xuống đều là thật cẩn thận. Này tới rồi Thi Thi, trong tay mặt, bọn họ chỉ cảm thấy này thủ hạ mặt Thi thể giống như là chợ rau thịt heo giống nhau. Tuy tiện thiết, Thi Thi này một đao đi xuống, liền trực tiếp cắt ra người chết lồng ngực bộ phận. Phát ra một cổ khó nghe thanh tuổi, bọn họ đều là sôi nổi che lại miệng mũi. Nơi này tình huống kỳ thật cùng đồng thành tư tình huống là rất giống. Bên trong các khí quan đều bảy biện ra độ cao suy kiệt đến hiện tượng. Thi Thi trực tiếp tiện tay đem người chết nội tạng gì đó lấy ra một bộ phận, này đó trực tiếp cầm đi xét nghiệm. Còn có a, ta không thích khai lô gì đó. Các ngươi ai kinh nghiệm phong phú liền phụ trách khai lô đi. Thi Thi kỳ thật cũng không phải không am hiểu. Chẳng qua tâm lý quay phá cái loại này đi, chính là không thích loại này khai lô kiểm tra não bộ loại đồ vật này, thi thi còn lại là thản nhiên chậm rãi đem người chết sở hữu khí quan đều lấy ra một bộ phận, nói này dược tính nhưng thật ra rất mãnh liệt ta. Thi thi một bên hừ tiểu khúc nhi một bên giải phẫu, Lạc dương còn lại là khoanh tay trước ngực phiết xem qua đi, này xem mỹ nữ cô nhiên là cảnh đẹp ý vui, chỉ là này hiện tại mỹ nữ. thấy thế nào đều cảm thấy một chút mỹ cảm đều không có a đồng thu luyện còn lại là ngồi ở một bên một bên một cái pháp y phụ trách ký lục cùng ghi hình hắn như thế nào cảm thấy này thi thi động tác đặc biệt mau đâu này còn không có bao lớn công phu này thi thể đều đã rơi rất tan tác bị mổ bụng không nhiều lắm trong chốc lát thi thi liền kết thúc từ kính liêu vẫn luôn đều ở yên lặng mà nhìn thi thi này không phải từ kính liêu lần đầu tiên xem thi thi giải phẫu thi thể chẳng qua so sánh phía trước ngây ngô non nớt hiện tại thi thi toàn thân đều tản ra một loại nữ nhân mùi vị hơn nữa mỗi một đao đi xuống đều là sạch sẽ lưu loát đồng thu luyện giải phẫu thi thể động tác là thuộc về tương đối đều tốc không phải thực mau thập phần nghiêm túc cẩn thận nhưng là thi thi lại là giơ tay chém xuống thập phần nhanh chóng hai người rõ ràng là bất đồng thi thi đem dao nhỏ len keng một thân ném ở một cái đồ lượng chung được rồi chờ xét nghiệm kết quả đi Ngươi nhưng thật ra mỗi lần đều như vậy sạch sẽ lưu loát ta. Đồng thu luyện hướng về phía thi thi cười. Được rồi, ngươi nhưng đừng cách chúng ta, ngươi còn có nhớ hay không có một lần, vì giáo thụ bố trí nhiệm vụ, hai chúng ta tăng ca thêm giờ đi giải phẫu thi thể, xong rồi quá hưng phấn, cầm giải phẫu xong dao nhỏ liền tức trái cây, nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Việc này đồng thu luyện sao có thể không nhớ rõ, đồng thu luyện tưởng tượng đến cái kia mùi vị, Trực tiếp chạy ra khỏi phòng giải phẫu, tới rồi bên ngoài liền trực tiếp phun ra lên. Ngậy! Giống như nói sai lời nói. Thi Thi nói vội vàng cởi quần áo, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng thật ra Lạc Dương mau một bước đi ra ngoài, duỗi tay nhẹ nhàng cấp đồng thu luyện vô vô phần lưng. Ngươi đây là mang thai sao? Lạc Dương thanh âm mát lạnh cùng khàn khàn. Đồng thu luyện hơi hơi ghé mắt, không nghĩ tới sẽ là Lạc Dương. Gật gật đầu. Ngươi nếu là sớm lời nói. Chúng ta cũng không dám phiền toái ngươi, ngươi đây là mang thai lúc đầu à, ở nhà hảo hảo dưỡng mới được. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới thoạt nhìn nghiêm túc có chút bất cận nhân tình nữ quan quân, nói chuyện thời điểm, sẽ là như vậy ôn nu, thi thi bưng chén nước ra tới, đồng thu luyện xúc xúc miệng, đối với Lạc Dương nói câu cảm ơn. Nhìn không ra tới a, thực chi kỳ a. Hi hi. Lạc Dương đồng chí, ngươi cảm tình xử như thế nào a? Ngươi như vậy nữ nhân ta nhưng thật ra tò mò cái dạng gì nam nhân có thể vào được ngươi pháp nhắn đâu. Thì thi thi duỗi tay đắp ở lạc dương đầu vai, lạc dương chỉ là chua xót cười. Ta loại này nữ nhân, có lẽ nam nhân đều sẽ kính nhi viễn chi đi. Đồng thu luyện không hiểu, nàng không phải cùng cái kia chu đội trưởng chi gian. Bất quá đồng thu luyện cũng nhìn ra được tới bọn họ hai người sự tình chính là lạc dương một đầu nhiệt đi. cái kia chu trường an có lẽ căn bản là không quá thích vị này lạc thiếu ta đi ai nói à, ta cảm thấy ngươi thực hảo a cái nào nam nhân bị ngươi coi trọng cũng là hắn phúc phận a thi thi hoàn toàn là người nói vô tâm nhưng là lạc dương vốn dĩ trong lòng liền không quá thoải mái bị thi thi như vậy vừa nói càng hụt hẫng đồng thu luyện lại duỗi tay cầm lạc dương tay lạc dương tay so giống nhau nữ nhân tay lớn hơn một chút đồng thu luyện tay bảo dưỡng rất khá trắng nón nhỏ dài Nhưng là Lạc Dương tay, cùng một người nam nhân không sai biệt lắm, mặt trên rất nhiều hơi mỏng cái kén, so với Tiêu Hàn tay đều còn muốn thô ráp, đặc biệt là hổ khẩu địa phương, hàng năm lấy thương duyên cớ, cái kén rất dày, Lạc Dương theo bản năng muốn lùi về tay, Đồng Thu Luyện chỉ là cười, người ở bên này cũng không có ra, không. Có việc gì nói, có thể tới nhà của ta chơi, có lẽ chúng ta chi gian còn có một ít tiếng nói chung. Lạc Dương nghi hoặc nhìn Đồng Thu Luyện. tiếng nói chung. Chuyện của ngươi tâm tình của ngươi ta đều hiểu, ta cùng hắn cũng là như vậy đi tới, cho nên chúng ta có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Lạc Dương sửng sốt một lát, hơi hơi gật gật đầu, kỳ thật Lạc Dương trong lòng nghẹn rất nhiều nói, nhưng là lại không chỗ phát tiết, nàng không biết nên cùng ai nói khởi, có lẽ trước mắt người này thật sự có thể là một cái thực tốt lắng nghe giả đi. Không biết vì cái gì, nàng chính là nguyện ý tin tưởng trước mắt nữ nhân này. Có lẽ cũng là vì Lạc Dương cảm thấy cùng đồng thu luyện lúc sau sẽ không có cái gì giao thoa, cho nên Lạc Dương gật gật đầu. Thi Thi Tựa Hồ cũng cảm giác được cái gì, chỉ là vâu ngữ nhìn trời, này thế đạo đều là làm sao vậy, nam nhân kia có phải hay không đầu góc chịu a phóng tốt như vậy nữ nhân không cần, cố tình muốn tìm đường chết. Mà xa ở cục cảnh sát Chu Trường An nhịn không được đánh mấy cái hát xỉ, ai đang mắng ta a? Chu Trường An xoa xoa cái múi. Này rốt cuộc là ai à, không phải là Lạc Dương ở sau lưng mắng ta đi, thật là, này nha đầu chết tiệt kia đi nơi nào à, cũng không biết cho ta tới cái điện thoại sao. 157 cơ thể sống giải phẫu kinh nghe tin dữ. Thi thể giải phẫu công tắc các kết thúc, bọn họ đã bị từ kính liêu đưa tới giam giữ mặt khác hai người địa phương, này còn không có đi vào đi, thi thi liền đối đồng thu luyện nói, hảo, ngươi cũng đừng đi vào, ta đi vào liền thành. Trong chốc lát nếu là nhìn đến cái gì không nên xem, ngươi phỏng trường lại nếu không thoải mái. Đồng thu luyện gật gật đầu, nhưng thật ra Lạc Dương không biết từ nơi nào lấy ra một cái thảm, đưa cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện hướng về phía Lạc Dương nhẹ nhàng cười, Lạc Dương chỉ là quay mặt đi, trực tiếp mở cửa xuống xe, nhưng thật ra từ kính liêu riêng kêu một sĩ binh ở cửa thủ đồng thu luyện, bọn họ ba người liền trực tiếp đi vào, kỳ thật đồng thu luyện nhìn từ kính liêu cùng thi thi bóng dáng. Trong lòng nói không nên lời tư vị, vốn dĩ hai người kia sẽ là trên thế giới này mặt thân mật nhất người, nhưng là hiện tại lại là thế giới này quen thuộc nhất người xa lạ. Ba người vừa mới tiến vào cái này như là kho hàng giống nhau phòng thời điểm, còn không có đi vào đã nghe tới rồi mùi máu tươi nói, còn có một loại toan xú hương vị, loại này hương vị giống như là đồ ăn biến chất giống nhau, siêu sú toan hủ hương vị, làm thi thi nhịn không được bưng kín miệng mũi. nhưng thật ra từ kính liêu rỗi tay đưa cho thi thi một khối khăn tay màu xám khăn tay mặt trên là đỏ trắng đan sen giếng hình chữ ô vông thi thi nhướng mảy nhìn thoáng qua từ kính liêu hương vị khó nghe ngươi che một chút đi từ kính liêu trong thanh âm mặt nhìn không ra tới cái gì cảm tình nhưng thật ra lạc dương đi ở phía trước lạc dương tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện nhưng là kỳ thật trong lòng xem so với ai khác đều minh bạch hai người kia chi gian rõ ràng có miêu nị Chẳng qua lạc dương cũng không bắt quái, giống như là chính mình cùng Chu Trường An giống nhau, trung gian sự tình cũng không phải người khác dăm ba câu là có thể đủ nói được rõ ràng. Nay khăn tay, ngươi đã sớm nên ném, lưu chưa nói, nàng sẽ không sinh khí sao. Thi thi trực tiếp từ chính mình bao bao bên trong, lấy ra một cái khẩu trang, nàng trong ba mặt, khác không có, mắt kính cùng khẩu trang vẫn là rất nhiều. Từ kính liêu chỉ là cười, duỗi tay đẩy đẩy trên mũi mặt đôi mắt. Sắc bén con ngươi nhìn Thi Thi kia cùng đào hoa giống nhau phấn nộn gương mặt, trong lòng sẹt qua một tia chua sót, đôi mắt rơi xuống Thi Thi vừa mới che khuất môi đỏ mặt trên, người nguyên lai like không thích hoa trang. Nói hóa trang sẽ ảnh hưởng ngươi giải phẫu thi thể. Đúng không? Đã quên. Thi Thi mang lên khẩu trang, tinh xảo đi ở phía trước, dối tay lay động một chút tóc, nàng trên cổ mặt màu đỏ tím dấu hôn, nháy mắt xuất hiện ở từ kính liêu trước mặt. Từ kính liêu con ngươi nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống, nắm khăn tay tay cũng không tự giác buộc chặt, thi thi bóng dáng cũng là lạ lướt hấp dẫn, thức tha thức tha, thi thi nghiêng đầu nhìn thoáng qua từ kính liêu, còn không đi sao. Thi thi thanh âm nhu mị đến như là có thể tích ra thủy cái loại này, từ kính liêu rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy, hắn đã từng cùng thi thi nói qua, các ngươi thi ra thật là phú dưỡng nữ nhi à, ngươi nghe một chút ngươi thanh âm, giống như là có thể béo ra thủy tới. Chỉ cần là nam nhân nghe xong đều sẽ chịu không nổi, may mắn ngươi không phải cái gì minh tinh, bằng không người theo đuổi nhiều như vậy, ta áp lực rất lớn. Đó là đương nhiên rồi, chúng ta thi ra này đồng lứa nữ hải tuy rằng không ít, nhưng là giống ta như vậy xuất sắc thực sự không nhiều lắm, cho nên a ngươi nhất định phải hảo hảo đối ta. Thi thi lúc ấy nói vô tâm không phổi, bất quá hiện tại cảnh đời đổi rời, bọn họ hai người cư nhiên đi tới này một bước. Thi Thi là đi theo Lạc Dương tiến vào cái này địa phương, từ bên ngoài xem, liền biết cái này địa phương phong kín tính thực hảo, bên ngoài có nghiêm mật theo dõi cùng thủ vệ, mà đại môn mở ra nháy mắt, ấn một cổ gây mùi khí vị càng là trực tiếp đập vào trước mặt, Lạc Dương đều nhịn không được nhữ như mày, kia tú khí lông mày đều xúc thành một đoàn. đầu tiên chính là nơi này ánh sáng thực ám, Thi Thi hơi hơi ngầm đầu, liền thấy trên trần nhà mặt treo mở nhạt đèn, mặt trên còn vòng quanh mấy. Cái thiêu thân sâu gì đó, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít bùm bùn thanh âm, đó là thiêu thân đụng vào bóng đèn, bị bỏng cháy đến thanh âm, nơi này cũng thật ghê tởm. Bởi vì nơi này không có khác bài biện, cũng không có gì ám cách gì đó, cho nên đi vào nói, nơi này đồ vật đều là có thể xem đến thập phần rõ ràng, đặc biệt là thi thi ánh mắt như ngừng lại kia hai cái tù nhân trên người mặt, nhị mạ. Này vẫn là người sao? Như thế nào cùng xem đến tang thi phiến bên trong tang thi giống nhau a? Bởi vì này ba người ngay từ đầu trước hết trải qua người chính là Thi Thi, Thi Thi xem như cái thứ nhất tiếp xúc này ba người người đi cũng bất quá là mấy tháng công phu. Hiện tại này ba người đã chết một cái, dư lại hai người cũng là hơi thở thoi thóp, nửa chết nửa sống, hai tay hai chân bị trói chặt, cùng chết người kia liếc mắt một cái, hai tay hai chân địa phương đều là có thể thấy xâm xâm bạch cốt cái loại này. Hai người một người là gục xuống đầu, đầu là ngưỡng quá khứ, khô gầy có thể. Thấy hắn ghét hầu hình dáng, còn có cái kia nhìn có chút thấm người xương quay xanh. Một người khác còn lại là nghiêng đầu, khoe miệng hàm chứa một mạ thập phần quái dị cười. liền như vậy nhìn Thi Thi, Thi Thi hôm nay là một thân màu vàng nghệ váy ngắn, cũng là thập phần vũ mị xinh đẹp, người này hướng về phía Thi Thi lại đột nhiên nứt ra rồi miệng, lộ ra kia một ngụm tràn đầy màu vàng màu đen hàm răng. Nước miếng đều theo khỏe miệng chảy ra, nhìn thập phần ghê tởm, hắc hắc từ hắn trong miệng mặt cũng phát ra một mặt quỷ dị tiếng cười, kia tiếng cười giống như là từ khoang. Bụng trung phát ra tới, thực nặng nề, hơn nữa ở trống vắng trong phòng, nghe làm người có chút sởn tóc gáy. Hai người trên người mặt tuy rằng đều ăn mặc quần áo, bất quá quần áo đều là rách tung tóe, mặt trên đều là bị xé rách quá dấu vết, làm lũ dính một ít vết máu. Có thể thấy bên trong kia hắc hoàng làn ra mặt trên tràn đầy huyết ô, thi thi tuy rằng giải phẫu quá rất nhiều thi thể, gặp qua khủng bố đồ vật cũng không ít, chỉ là hai người kia thật sự quỷ dị, xem đến cư nhiên có chút tay ngứa. Ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Lạc Dương thanh âm mát lạnh dễ nghe, giống như là trên núi mặt lưu lại thanh tuyển, còn mang theo một ít nghẹn nào, bọn họ hai người phòng chừng cũng là sống không lâu, mấy ngày trước còn chuyên môn cho bọn hắn làm thân thể kiểm tra. bọn họ thân thể các hạng khí quan đều đã nghiêm trọng suy kiệt cho nên bọn họ bộ dáng này lưu trữ tác dụng cũng không lớn nếu có thể đủ làm giải phẫu đúng không hoặc là còn có thể có chút tác dụng lạc dương nhưng thật ra kinh ngạc nữ nhân này là gan rất lớn à lạc dương nào biết đâu rằng à nàng lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ lần đầu tiên giết người thời điểm đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt một vòng trước mắt nữ nhân này lần đầu tiên giải phẫu cái kia hương phấn kính nhi. Giáo thụ đều cảm thấy nàng là đánh thuốc kích thích tới, đặc biệt là nhìn đến thi thể thời điểm, càng thêm hưng phấn, làm hại giáo thụ đều muốn đem nàng trực tiếp thỉnh đi ra ngoài. Hai người kia phía dưới đều là một ít bọn họ thân thể bài tiết ra tới dơ bẩn chi vật, kỳ thật đồng thu luyện lần trước tới thời điểm vẫn là không có, bọn họ đã hoàn toàn không có một chút ý thức, cũng không có gì sinh hoạt tự gánh vác năng lực, đối các loại đau đớn cũng là không có bất luận cái gì phản ứng. hơn nữa đã không ăn cơm nói cách khác bọn họ đã không có đói khát cảm kia người như vậy lưu trữ làm cái gì thi thi đi qua đi người kia vẫn là hướng về phía thi thi quỷ dị cười thi thi còn lại là đem người này từ đầu đến cuối đánh giá một lần không có thấy lạc dương cùng từ kính liêu nhìn nhau liếc mắt một cái lạc dương thanh thanh giọng nói cái kia ngươi vừa mới nói giải phâu sao đúng vậy làm sao vậy Thi thi nhưng thật ra không có chú ý tới phía sau hai người chi gian hỗ động, còn đang chuyên tâm nhìn trước mặt người này. Này nếu có thể đủ đẹp trong thân thể hắn nào đó khí quan mang về, nhưng thật ra không tồi, Rốt cuộc chính mình những cái đó cất chứa bên trong, thật đúng là không có nhiều như vậy khô kiệt nội tạng đâu. Từ từ nguyên đi lên nói, giải phẫu là chỉ vì mà sống lý học hoặc bệnh lý học khoa học nghiên cứu, do đó đối tồn tại động vật tiến hành giải phẫu, mà đối với người giải phẫu. cũng là trường kỳ bị dùng cho nhân thể, chẳng qua thứ này, cho tới nay đều là mọi người tranh luận tiêu điểm, để cho người ấn tượng khắc sâu, không gì hơn phát sinh ở thế chiến 2 thời điểm giải phâu sự kiện. Bị dự vì giải phâu học chi phụ Hila-phila, tức ở Alexander trên thế giới đệ nhất sở y học viện sáng tạo giả, thường bị đặc sĩ lương lên án giải phâu ít nhất 600 danh người sống tù phạm. Ở cận đại sử thượng, thời gian chiến tranh nạ gì rổ xệ mạnh khắc, cùng với nhật bản chủ nghĩa quân thiệt, 731 bộ đội Cửu châu đế quốc đại học bệnh viện núi đá phúc nhị đều với thế chiến thứ hai trong lúc từng người ở này trại tập trung tù phạm trên người chấp hành giải phẫu cho nên giải phẫu loại chuyện này nhắc tới tới thời điểm ở mọi người trong ấn tượng đều không phải cái gì quá đồ tốt thi thi thấy lạc dương thật lâu không có động tĩnh liền quay đầu nhìn lạc dương liếc mắt một cái như thế nào nhắc tới giải phẫu các ngươi nên sẽ không thi thi nói nói xong lạc dương chỉ là gật gật đầu mà thi thi tựa hồ có chút không thể tin được lại nhìn nhìn từ kính liêu từ kính liêu đồng dạng cũng là gật gật đầu nơi này là quân bộ các ngươi quân đội thật sự cho phép thực thi loại này thực nghiệm sao các ngươi có lầm lẫn không các ngươi nhưng đừng tới lừa dối ta ta chính là biết thứ này có chút quốc gia là mệnh lệnh rõ ràng cấm nếu như bị người phát hiện các ngươi liền tính ta đã có thể thảm các ngươi tìm người khác đi thi, thi nhún vai Nàng bất quá là thuận miệng nhắc tới, rốt cuộc ở nàng còn ở trường học thời điểm, giáo thụ liền có chuyên môn giảng quá giải phẫu loại chuyện này, việc này có thể nói là thập phần tàn nhẫn, chẳng qua thi thi trong lòng lại có chút phấn khởi thôi. Việc này mặt trên đã cho phê bình, yên tâm đi, nơi này là mặt trên phê văn, nếu là không có phía trên mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám trắng trợn táo bạo làm chuyện này. Lạc Dương nói từ áo trên trong túi mặt móc ra tờ giấy, Thi Thi Hồ Nghi tiếp nhận giấy, nàng có thể nói, nàng hiện tại thực hương phấn sao? Mẹ nó, muốn hay không như vậy kích thích à, gần nhất nơi này khiến cho chính mình đụng tới loại chuyện này sao? Bất quá Thi Thi rốt cuộc cũng là cái diễn viên, nàng tuy rằng trong lòng thập phần hưng phấn, nhưng là mặt ngoài mặt lại trang thập phần bình tĩnh, còn nhữ lại mày, làm bộ còn ở nỗ lực tự hỏi, đặc biệt khó lựa chọn bộ dáng, lạc dương gắt gao mà nhìn chầm chầm Thi Thi. không hiểu thi thi rốt cuộc có đáp ứng hay không kỳ thật thi thi trong lòng cái kia tình cảm mãnh liệt mênh mông a khu khu cái này ta trước cùng tiểu luyện thương lượng một chút đi rốt cuộc này mấy cái giải phấu hạng mục đều là treo ở nàng danh nghĩa từ kính liêu cùng lạc dương liếc nhau gật gật đầu thi thi còn lại là nhanh hơn bước chân buôn lên xe tử tiểu luyện tiểu luyện ta và ngươi nói chuyện này thật là trăm năm khó gặp một lần a Đồng thu luyện đang ở vùi đầu xem báo cáo, nghe thấy thi thi như vậy hưng phấn bộ dáng, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại đem tầm mắt chuyển rời đến báo cáo mặt trên. Thi thi vừa thấy đồng thu luyện làm lơ chính mình, trực tiếp đem từ lạc dương nơi đó lấy tới văn kiện trực tiếp ấn ở đồng thu luyện báo cáo mặt trên, chính mình nhìn xem, ta liền nói là trăm năm khó gặp một lần. Giải phẫu Đồng thu luyện đồng tử cũng là không tự giác mà co rút lại, đồng thu luyện nhanh chóng đem báo cáo nhìn một lần. Nói chính là bên trong kia hai người sao Thi Thi gật gật đầu Việc này ta rất sớm phía trước liền nghĩ tới Bất quá bác thần không đồng ý Bọn họ cố ra bên kia cũng là không cho phép loại này giải phâu thực nghiệm Cho nên ta liền nghẹn thật lâu Lúc này nhưng thật ra thực hảo Vừa lúc cho ta một người đại triển quyền cước cơ hội Ha ha Tiểu luyện Ngươi lần này may mắn ngươi kêu ta lại đây Nơi đó mặt hai người thật là ghê tởm về đến nhà Đại tiểu tiện mất khống chế a Nếu như bị cố Bắc thần tên kia thấy, phòng trừng lại muốn ghê tẩm thượng nửa ngày. Thi thi tưởng tượng đến cố Bắc thần kia cả người tật xấu, cũng là cảm thấy đủ rồi. Thôi ở sạch liền không nói, kia cưỡng bách chứng gì đó, cũng là say. Nếu như bị hắn thấy trường hợp, ít nói cũng muốn tẩy cái nửa đêm tắm. Kỳ thật ta biết có trong ngục giam vì thỏa mãn nghiên cứu khoa học cùng dạy học đối giải phẫu sở cần khỏe mạnh nhân thể yêu cầu, ra sân khấu hạng nhất quy định. Phạm là ngục giam phục hình nhân viên hoặc là tử hình phạm, có thể tự nguyện xin tiếp thu giải phẫu, bị dùng làm giải phẫu thực nghiệm tài liệu, đem ở quy định thời gian quy định địa điểm từ chuyên môn nhân thể giải phẫu quan tiến hành, giết. Thi thi gật gật đầu, đồng thu luyện cùng cảnh sát này đó giao tiếp tương đối nhiều, cho nên về ngục giam gì đó, biết đến đồ vật cũng là nhiều một ít. Vì bảo đảm thực nghiệm tài liệu phẩm chất, Chiêu hình nhân viên yêu cầu cần thiết là tuổi ở 18 đến 28 tuổi chi gian khỏe mạnh nam nữ, nam tính yêu cầu thần cao không thua kém 180, kiện mỹ dương cương, khu khụ. Nơi đó tốt nhất cũng phát đạt, nữ tính yêu cầu dáng người nhu mỉ xinh đẹp, ngũ quan đoan chính. Bọn họ ở bị giải phẫu trước, cần thiết trải qua chăn nuôi, kiểm tra sức khỏe, tiêu độc, gây tê đủ loại nghiêm khắc thao tác chính tự, mới có thể thượng giải phẫu đài. Đồng thu luyện phiên phiên mặt sau bám vào tư liệu. hai người kia đều đã như vậy, thật sự có thực nghiệm giá trị cùng yêu cầu sao? Tiểu luyện, ngươi còn có thể đừng nghĩ như vậy cơ nào? Chúng ta chỉ là phụ trách giải phẫu, xong rồi đem kết quả cho bọn hắn liền thành, này đó có hay không giá trị gì đó, căn bản liền không phải ngươi hẳn là suy xét phạm trù được chứ? Thật là, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến nhiều, ngươi lại không phải cảnh sát, tội phạm gì đó, cùng ngươi quan hệ không được tốt sao? Thì thi thi nhìn không được mắt trợn trắng, thật là. Được rồi, vậy ngươi muốn đi quan sát sao? Đây chính là khó được một ngộ Nga. Rốt cuộc này đó giải phấu giống nhau là dùng làm thực nghiệm tương đối nhiều, giống chúng ta này đó làm pháp y là căn bản sẽ không tiếp xúc đến này đó, cho nên đồng thu luyện dối tay sờ sờ bụng, bà bối, nhẫn một chút hào đi, thử xem liền biết, đồng thu luyện không có khả năng sẽ vứt bỏ lớn như vậy tốt sự tình. Bệnh viện bên này vương nhã nhàn nửa đêm lại bắt đầu điên cuồng. Từ đã biết lệnh hồ trạch đối với chính mình hành động cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Cái loại này như là bị người lộ sạch thân mình nhìn trộm cảm giác. Là vương nhã nhàn trong lòng phát cuồng. Nàng cùng lệnh hồ trạch kết hôn nhiều năm như vậy, vương nhã nhàn vẫn luôn nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì hoàn mỹ hình tượng. Vô luận là ở ngay từ đầu đối đãi triệu mạn chi thái độ mặt trên, vẫn là lúc sau quảng. Ra đối các loại vấn đề xử lý mặt trên. vương nhã nhàn cho người ta cảm giác vẫn luôn là cái loại này hào phóng ưu nhã khéo léo dày rộng cái loại này vương nhã nhàn vẫn luôn nỗ lực làm chính mình sắm vai hảo lệnh hồ ra chủ mẫu nhân vật nhưng là hiện tại nói cho nàng nàng xấu xí nhất một mặt đã sớm bị người đã biết vẫn là cái kia chính mình nhất để ý bên gối người vương nhã nhàn trong lòng như thế nào không có trở ngại a lệnh hồ mặc buổi tối mặt là không có cách nào ở bên trong gác đêm Lệnh hồ mặc từ đã biết cư nhiên là chính mình mẫu thân giết chết đồng thu luyện mẫu thân, mà lúc sau đồng thành tư sự tình cũng rất có khả năng là vương nhã nhàn việc làm, giống như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu hắn trực tiếp đổ bê tông xuống dưới, làm hắn khắp cả người phát lạnh, mà hắn đem chuyện này cùng lệnh hồ càn nói lúc sau, lâu dài trầm mặc lúc sau, lệnh hồ càn bên kia chỉ là sâu kín truyền đến một tiếng trầm trọng. Tiếng thở dài âm, phòng bệnh bên trong là hai cái trực ban nữ cảnh sát nhân dân, Lệnh hồ mặc còn lại là ngồi ở bên ngoài, bệnh viện ánh đèn là đèn dây tóc, ánh đèn quặng cu é không có một tia cảm tình, lạnh nhạt đến làm người cảm thấy có chút hàn ý, bệnh viện khí lạnh vẫn luôn là khai thật sự đủ, cái này làm cho lệnh hồ mặc lại một lần cảm giác được một tia hàn ý. Lệnh hồ mặc vừa mới nắm thật chặt trên người mặt quần áo, đột nhiên bên trong liền truyền đến một tiếng la hét thanh âm, lệnh hồ mặc cùng cửa hai cái nam cảnh sát nhân dân lập tức vọt đi vào. Vương Nhã Nhàn giờ phút này đang nằm ở trên giường bệnh mặt, chân là bị ném đi ở trên mặt đất mặt, Vương Nhã Nhàn nằm ở trên giường mặt, toàn bộ thân mình là cuộn tròn ở bên nhau, giống như là cơ thể mẹ chung trẻ con giống nhau, nhưng là toàn bộ thân mình đều ở run rẩy. lệnh hồ mặc bọn họ tiến vào thời. Điểm, mở ra phòng bệnh đèn, ánh đèn phía dưới, bọn họ thấy Vương Nhã Nhàn sắc mặt tái nhật không có một tia huyết sắc, tái nhật có chút dò người. Đặc biệt là mặt bộ còn đang không ngừng mà run rẩy, toàn bộ thân mình cũng ở run nhẹ nhẹ. Hai cái nữ cảnh sát nhân dân duỗi tay muốn đệ lại vương nhã nhàn, nhưng là vương nhã nhàn trong cổ họng mặt không biết đang nói cái gì, như là thống khổ dên gì. Các nàng lại ngăn cản không được vương nhã nhàn run rẩy. Lệnh hồ mặc lúc ấy cả người là ngốc, thẳng đến bác sĩ hộ sĩ nối đuôi nhau mà nhập. từ hắn bên người một đám cọ qua đi, lệnh hồ mặc nhìn hai cái hộ sĩ trực tiếp đem vương nhã nhàn đệ lại. không có một kia cảm tình gắt gao mà để lại mà cái kia bác sĩ còn lại là kiểm tra rồi một chút vương nhã nhàn đồng tử cái mũi miệng gì đó trực tiếp lấy ra một quản chấn định tề này chấn định tề còn không có tiêm vào đâu vương nhã nhàn đột nhiên liền bắt đầu đại thở dốc này nhưng sợ hãi mọi người để lại nàng nam bác sĩ thanh niên đột nhiên đề cao kia hai cái hộ sĩ cũng là gắt gao mà bắt được vương nhã nhàn tứ chi mà những người khác cũng thực mau ra nhập cái này trận trượng Vài người liền đem vương nhã nhàn gắt gao mà để lại, cái kia bác sĩ trực tiếp tiến lên, đem chấn định tề, trực tiếp đẩy vào vương nhã nhàn tĩnh mạch trung, chuẩn bị hô hấp cơ, nàng phía trước có hay không cái gì xuyễn lịch sử. Lệnh hô mặc sửng sốt một mảnh khắc, suy nghĩ trong chốc lát, nghe mẫu thân nói qua, ở nàng khi còn nhỏ đến quá xuyễn, nhưng là lúc sau liền không có phát tắc quá a kia vừa mới là nam bác sĩ gật gật đầu, lại lần nữa kiểm tra rồi một chút vương nhã nhàn tình huống. Ngay từ đầu thời điểm, thân mình vẫn là ở run rẩy, nhưng là chậm rãi, loại tình huống này liền hòa hoãn không ít, dần dần mà thân thể của nàng liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thằng đến liền muốn ngủ chứ giống nhau, lệnh hồ mặc thở phào nhẹ nhõm. hắn tuy rằng trên tay mặt cũng không phải sạch sẽ người, nhưng là ở đối mặt chính mình trí chí thân người ở chính mình trước mặt như vậy bộ dáng thời điểm, lệnh hồ mặc phát hiện chính mình đôi tay cư nhiên ở nhịn không được run rẩy. Hắn chỉ có thể đem đôi tay gắt gao mà nắm chặt, đặt ở trong túi mặt, nỗ lực mà làm chính mình hít sâu, làm chính mình chấn định một chút. Thức mau, mọi người xem đến vương nhã nhàn không có việc gì, thủ trong chốc lát, liền sôi nổi chuẩn bị ngủ, rốt cuộc hơn phân nửa đêm lan lộn, ai cũng chịu không nổi à. Cái kia, người trước xem trong chốc lát, ta thật sự vây được không được, quá hai cái giờ đến lượt ta. Phòng bệnh bên trong một cái nữ cảnh sát nhân dân cùng mặt khác người thương lượng nói. vừa nói một bên đánh hà hơi. Hành đi, ta trước thủ trong chốc lát. Cái kia nữ cảnh sát nhân dân ngồi ở đầu giường, cũng ngáp một cái, đã hai điểm nhiều, các nàng ở thủ bốn năm cái giờ, cắt lượt người liền tới rồi, thật là, hơn phân nửa đêm còn muốn lăn lộn, cũng là không bất lo, kia nữ cảnh sát nhân dân thở dài, lại nhìn nhìn thời gian, thật là đêm dài từ từ a Mà vương nhã nhàn tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, chính mình vừa mới cái loại này run rẩy điên cuồng trạng thái vương nhã nhàn là có ấn tượng vương nhã nhàn hiện tại còn cảm thấy chính mình ngực như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau hô hấp có chút khó chịu mà vương nhã nhàn cuối cùng ý thức mơ hồ thời điểm rõ ràng nghe thấy được xuyên gì đó chẳng lẽ là xuyên phát tác nàng còn chính mình xuyên đã sẽ không lại phát tác vương nhã nhàn hơi hơi con ngươi chuyển động một chút phát hiện trong phòng ánh đèn thực ám bên ngoài đèn dây tóc rất sáng chợt lóe chợt lóe Lúc sáng lúc tối, mà cái kia vốn di trông coi vương nhã nhàn nữ cảnh sát nhân dân đã ghé vào đầu giường ngủ rồi, vương nhã nhàn ngón tay giật giật, phát hiện đôi tay đều tê mỏi, không động đậy, mà cả người nhức mỏi khó chịu, vương nhã nhàn thật sâu mà hút một ngủm dưỡng khí. Không biết như thế nào, nàng khoe miệng đống nhiên liền giơ lên một mạt độ cung, nàng nỗ lực động động ngón tay, thẳng đến cảm giác được chính mình ngón tay có thể nhúc nhích lúc sau.